Sao đương? Liền như vậy đương bái. Chu kế quốc có lệ một câu, liền chu kế phú về điểm này tiểu tâm tư, hắn không cần đoán đều biết, cho nên thiệt tình không muốn phản ứng hắn. Chu kế phú bị đại ca lời này nuốt cũng không biết sao đi xuống nói tiếp, hắn có chút không cao hứng cùng hắn cha hóa hắn giận. Cha, ngươi xem à, đại ca lúc này mới lên làm công nhân liền khinh thường người, cùng ta này đệ đệ nói chuyện đều ái đáp không tiết lý. người ca vừa trở về, mệt đâu? Ngươi cũng đừng ở chỗ này hầu hầu, đi ra ngoài chơi chính ngươi đi, làm ngươi ca trước nghỉ một chút. Chu diệu xâm không lấy lao nhị nói đương hồi sự, nguyên bản hắn liền bất công lao đại, lúc này biết lao đại là công nhân, tiêu tâm càng là thiên không biên. Chu kê phu không phục điểm môi, nguyên tưởng có điểm cốt khí quay đầu liền đi, nhưng là nghĩ lại nghĩ đến đại ca nói đến công tác, hắn lại áp xuống trong lòng tức giận, coi như không nghe thấy hắn cha nói, cũng không nói, hướng bên cạnh ngồi xuống. Muốn nghe xem này ra hai sẽ nói điểm gì? Chu kê quốc mắt lẽ đánh giá nhị đệ một vòng, cái này nhị đệ vẫn như cũ vẫn là kiếp trước người kia a. Hắn không ở chú ý hắn, quay đầu hỏi chu rượu sâm, sao liền ngươi cùng ta nương mấy cái ở nhà, tam bảo bốn bảo tiểu bảo đâu? Nếu là kia mấy cái ở nhà, vừa mới nghe được hắn trở về khẳng định đều đến chạy ra xem náo nhiệt. Đừng nói nữa, này bất quá năm, trường học nghỉ, kia mấy cái ngoạn ý nhưng tính đến không. Mỗi ngày ra bên ngoài chạy, ngày nào đó không phải muốn tới ngủ điểm nhi đừng nghĩ nhìn đến người. Chu Diệu Sâm không để bụng, "Đúng rồi, ngươi tỷ sao không trở về?" Chu Kế Quốc ở đi rồi đã từng cấp trong nhà gửi Phong Bình An Tín, bên trong nói qua đại tỷ đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài lang bạc đi. Sau lại đại tỷ kết hôn phía trước, hắn cũng hướng trong nhà viết thư báo bị một chút, cho nên trong nhà đều biết đại tỷ là cùng hắn cùng nhau đi. Hiện tại hắn đã trở lại, Hán đại tỷ lại không thấy bóng người, người trong nhà nếu là có tâm nói, sát thật muốn hỏi một câu. Ta đại tỷ mới vừa kết hôn không dài thời gian, trong nhà sự tình hiệu, nàng phải về tới ta liền không làm. Chu kế quốc đem đã sớm tưởng tốt lý do nói ra. Với lúc lúc này, lý như thúy liêu mạnh đi đến. Phi, người còn hỏi kia không biết xấu hổ nha đầu chết tiệt kia làm gì, đi ra ngoài bên ngoài không mấy ngày liền chính mình tìm nam nhân. Nào đem chúng ta này đường cha mẹ để vào mắt, ta cùng ngươi nói, đây là nàng không trở về, nàng nếu là trở về, ta thế nào cũng phải đánh gây nàng chân chó, đuổi đi nàng xuất ra môn không thể. Nàng mới vừa vào nhà liền nghe được hai cha con đang nói kêu nha đầu chết tiệt kia sự, nàng nguyên bản đẻ ép ở trong lòng lửa giận liền bạo phát ra tới. Chu kế quốc nghe được con mẹ nó lời nói, lập tức mặt liền trầm xuống dưới, nương, ngươi đây là nói gì lời nói? Đại tỷ không phải ngươi khuê nữ sao mà, ngươi mắng nàng không biết xấu hổ, ngươi trên mặt liền đẹp. Lại nói, ta đại tỷ quy quy củ củ, đường đường chính chính, sao liền không biết xấu hổ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lúc trước ta rõ ràng cho ngươi đại tỷ đều nói tốt việc hôn nhân, kết quả nàng trộm đạo liền cùng ngươi chạy, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không nói ta cũng không biết, ngươi khẳng định là giúp nàng đúng hay không. Nói lên cái này, lý như thúy chính là đầy mình hỏa. được rồi kia đều nào đời sự, còn nói nó làm gì. Chu diệu xâm nghe được bà nương lại nói những việc này, hắn mày không tự giác liền nhíu lại. Nào đời sự ta cũng đến nói. Lý như thúy băng một chút, đem trong tay chén thật mạnh phóng tới trên bàn, thanh âm kia đủ để chứng minh nàng trong lòng phẫn nộ, kia nha đầu chết tiệt kia cho rằng cánh ngạnh ta liền trị không được nàng đúng không, lão nương sinh nàng dưỡng nàng mười mấy năm, nàng liền như vậy báo đáp ta, nếu là ông trời có mắt, Sao không đồng nhất cái xét đánh chết cái kêu bất hiếu ngoạn ý đâu? Nguyên bản nàng còn nhảy nhót lung tung muốn tìm đến đại nha, đem người lừa trở về, liền tính nguyên bản việc hôn nhân thất bại, chỉ cần có khuê nữ, lại tìm hộ nhân ra cũng không khó, sao mà đều có thể thu hồi tới điểm sính lễ, nàng cũng không tính phí công nuôi dưỡng sông kia nha đầu một hồi. Kết quả một năm trước lão đại Butin trở về, nói đại nha muốn kết hôn, sau đó ở liền gì cũng đã không có, nhà trai là gì người? Cấp nhiều ít xính lệ gì, một chữ không để, vừa thấy liền biết đại nha đây là cho không nhân ra đi, này đem nàng khí, ở nhà nằm hai ngày lúc này mới hào điểm. Bất quá lúc sau đến là lại không nghĩ tới muốn kêu nha đầu về nhà, đến là nhắc tới đến đại nha, nàng liền chẳng phân biệt trường hợp chẳng phân biệt địa điểm mắng to một hồi, tựa như hôm nay như vậy. Lý như thúy mắng không thể nói không ngon độc, chu kế quốc mặt đều đen, nhìn hắn nương hỏi, nương. Ngươi cùng đại nhà có gì thâm cửu đại hận A, còn không phải là nàng không ấn ngươi nói gả chồng sao, ngươi liền như vậy mắng nàng, ta đại tỷ rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh. Mới vừa về nhà, hơn nữa là tất nhất, hắn thật không nghĩ lúc này liền cùng hắn nương phát sinh xung đột, nhưng là nghe mẹ nó từng câu ác độc mắng, hắn là thật nhịn không được. Sao mà, ta mắng nàng ngươi còn không vui, ngươi cũng không phải gì hả bánh. Lúc trước có phải hay không ngươi khuyến khích người tỷ cùng ngươi chạy, bạch hạt ta mấy năm nay như vậy thưa ngươi, kết quả các ngươi hai cái lòng lang dạ sói đổ vở, cư nhiên như vậy đối lao nương lý như thúy thực kích động, trứng mắt múa may móng bốt một bộ muốn cùng ngươi đánh lộn bộ ráng. Cơ miệng, chu rượu xâm xem này bà nương càng nói càng kỳ cục lập tức liền a mắng một câu, ta còn chưa có chết đầu cái này ra còn không tới phiên ngươi làm chủ, đều nói đại nha sự đừng đang nói. Người điếc nghe không thấy lời nói của ta đúng không, cúp cho ta trong phòng đi, tiết nhất ta không nghĩ động thủ. Cuối cùng một câu chính là trần trùi huy hiếp. Lý như thúy nguyên bản dương nanh múa bớt, bị hắn này một câu lăng sinh sôi cấp nghẹn trở về, tức khắc mặt đỏ hai hồng rồi lại không dám ở há mồm liền mắng, rốt cuộc kia đế giày tử đánh vào trên người đau đớn nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chính là liền như vậy tính, kia nàng chính là ở lão đại trước mặt mất mặt ném quá độ. Nương, ngươi xem ngươi, chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, ngươi trong lòng nhớ thương ta đại ca cùng đại tỷ, ngoài miệng lại tàn nhẫn lại nhải ai có thể biết, ta đại ca này không phải hiểu lầm. Chu kê phú nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, kết quả dự kiến bên trong, hắn nương lại bại hạ trận tới, hắn chạy nhanh tiến lên đỡ hắn mẹ nó cánh tay, một bộ hiếu thuận nhi tử bộ ráng, hai mặt khuyên, đại ca, ngươi còn không biết ta nương sao. Nàng này pháo đốt tính tình cũng không phải một ngày hai ngày, ta nương nói gì kia cũng là vì chúng ta hảo. Xem, ngươi vừa trở về, ta nương liền cho ngươi cán mì sợi, chúng ta mấy cai ở nhà nhưng không này đãi ngộ. Theo hắn nói, trong phòng người đều đem ánh mắt đầu hướng kia chén bị quên đi tay cán bộ thượng. chương 254 về quê, Tam. Tây đường thôn mùa đông chỉ là ngẫu nhiên sẽ hạ tuyết, trong nhà còn không giống như là phương bắc giống nhau có giường đất có bếp lò. Bên này nhất lành thời điểm cũng liền ở trong phòng phong cái chậu than mà tôi Chu ra bởi vì không có chu tư ninh cùng chu kế quốc này hai cái sức lao động, chỉ dựa vào lý như thúy mùa hè ôm tuổi lửa liền có chút thiếu, cung phụng mỗi ngày nấu cơm đều có chút miễn cưỡng, đốt lửa buồn gì liền không cần suy nghĩ, cho nên nhà chính độ ấm có thể nghĩ. Một chén mới ra nổi nhiệt mì nước, liền này một lát sau, đã không có nóng hổi khí. Nguyên bản bán tương liền không tốt, Này một ngưng liền càng khó coi. Được rồi, ngươi về phòng đi. Tiếp nhất, sẽ không nói ngươi liền câm miệng, ai cũng không thể đường ngươi là người câm. Chu rượu xâm tàn nhẫn chừng mắt nhìn bà nương liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người đối với đại bảo. Thần sát hòa hoan không ít, ngươi cũng đừng cùng ngươi nương so đo. Lúc trước ngươi đại tỷ không rên một tiếng liền cùng ngươi đi ra ngoài, chính là đem trong nhà lué một chút. Lúc ấy ngươi nương nhưng không thiếu nghe người khác nhàn thoại. Này một năm thời gian mới hào điểm, cũng không trách ngươi nương nhắc tới ngươi đại tỷ liền có khí. Hắn là giác bà nương mắng đại nha bản thân là không có sai, sai liền sai ở nàng đem đại bảo cung cấp mắng đi vào, cho nên hắn nghe được không cao hứng, mới có thể mở miệng quát lớn. Hừ, ngươi nói với hắn những cái đó làm gì, hắn nếu là cái có lương tâm, lúc trước nên chủ động đem đại nha cấp đưa về tới. Hiện tại nhưng hảo, kêu nha đầu cánh ngạnh, Ở bên ngoài không đãi mấy ngày liền chính mình tìm cái nam nhân, ta nói nàng không biết xấu hổ đều là nhẹ. Lý như thúy xem nam nhân giúp chính mình, nhịn không được lại bắt đầu lại nhải lẩm bẩm tiếp tục mắng. kia chính là 20 khối A, liền như vậy làm này hai ngoạn ý cho nàng trộn lẫn không có, nàng này khí đều nghẹn 2 năm, lúc này nhìn đến đầu sỏ gây tội trí nhất, nàng có thể tâm bình khí hòa mới là lạ. Ta đại tỷ ở bên ngoài trải qua tổ chức giới thiệu nhận thức ta đại tỷ phu, hai người ở chung sau cảm thấy thích hợp ở quốc gia chấp thuận hạ tổ kiến gia đình, vì sao chính là không biết xấu hổ. Chu kê quốc không nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hắn nước hỏi. Ngươi đừng cùng ta nói những cái đó, ta liền biết nhìn nữ hôn sự đều là nghe lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nàng kết hôn ta và ngươi cha đáp ứng rồi sao? Có bà mối sao? Nhà trai cấp nhà gái xính lễ sao? gì đều không có, đây là không ai mối tẳng tiểu với nhau, nhà ta là sẽ không thừa nhận, chính là lúc trước, như vậy nữ nhân trảo trở về chính là chồng lồng heo hóa. Lý Như Thúy hiện tại hận đại nhà hận nghiến răng nghiến lợi, liền cùng nàng không phải nàng sinh giống nhau, hận không thể nàng đi tìm chết, cũng không biết nàng này tính tình vì sao lớn như vậy. Chù kê quốc nhìn nhìn cha hắn, xem hắn tra một bộ không cao hứng bộ dáng, nhưng là lại không ở mở miệng ngăn cản mẹ hắn. Nghị phỏng trừng hắn cha trong lòng cũng là như vậy tưởng, lại xem chu kế phú, kêu hóa vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa Hắn thu hồi trong lòng kia điểm điểm thất vọng, rất là lãnh đạm đối với hắn nương nói, Nương, hiện tại là tân xã hội, ngươi lại nói tiểu cũ những cái đó tốt nhất cẩn thận một chút, nếu là người khác nghe được kéo ngươi đi ra ngoài phê bình giáo dục nhưng ai đều cứu không được ngươi. Ta đại tỷ cùng ta tỷ phu là lãnh giấy hôn thú vợ chồng hợp pháp, Đó là chủ tịch đồng ý quốc gia thừa nhận Cho nên cho dù các ngươi không đồng ý kia cũng không có biện pháp Cũng may đại tỷ hiện tại cùng đại tỷ phu ở bên ngoài cũng đứng lại chân Về sau phòng trừng cũng sẽ không trở lại bên này Các ngươi cũng không cần cảm thấy mất mặt Ai đồng ý đều không hảo xử Ta là nàng nương Ta nói không đồng ý liền không được Lý Như Thúy cũng mặc kệ những cái đó Nàng ở nhà mình này địa bàn chơi quán Lập tức liền lại chuẩn bị la lối khóc lóc Được rồi Ngươi câm miệng cho ta, gì ngươi đều dám nói đúng không, lại nói bữa liên lụy cả nhà, xem ta không lấy đế giải tử chịu ngươi. Chu rượu xâm so Lý Như Thúy Nhưng Minh bạch nhiều, thường lui tới trong thôn mở hợp gì, cũng đều là hắn đi, cho nên đối với quốc gia hình thức chính sách gì so nàng hiểu biết nhiều hơn nhiều, nghe thế bà nương không quan tâm muốn nói hổ nói tả, chạy nhanh ra tiếng ngăn lại. Lý Như Thúy Nguyên bản chính là bắt nạt kẻ yếu hóa. Dám như vậy không kiêng nghể gì mắng nhi tử cùng khuê nữ đó là nàng có dựa vào, nhi tử cùng khuê nữ chính là ở không hài lòng ở sinh khí còn có thể cùng nàng động thủ sao. Nhưng là chu diệu sâm đã có thể không được, đó là dơ lên đế giày tử là có thể chịu nàng người. Không nghe à, làm ngươi vào nhà đợi đi, nếu không ngươi liền đi ra ngoài đi bộ, dù sao đừng ở chỗ này cho ta hồ liệt liệt. Chu diệu xâm xem này đàn bà cùng không nghe thấy giống nhau. Sương sờ ở kia không nhúc núc, lập tức lại quát lớn một câu. Ở nhi tử trước mặt, Chu Diệu xâm cũng là thực sĩ diện, lao bà tử không nghe lời, chính là nghiêm trọng khiêu khích hắn quyền uy, đây là kiên quyết không cho phép. "Hừ, ngươi liền quẩn đi, ta đây đều là vì ai?" "Được rồi, được rồi, ngươi không cho ta nói ta còn không tiếc nói đi, các ngươi nguyện ý sao mà liền sao mà, hối hận thời điểm đừng nói ta không nhắc nhở quá các ngươi." Lý Như Thúy cũng là sĩ diện người Mắt thấy nam nhân trên mặt không hảo, nàng lập tức thức thời chuẩn bị lui lại. Mắng nhi từ sao, cũng không nhất định một hai phải làm cho hắn cha mặt mắng, chờ hắn cha không ở nhà thời điểm, kia không phải nàng tưởng sao mắng liền sao mắng sao. Nàng suy nghĩ cẩn thận, trong lỗ núi hừ một tiếng, xoay người ninh đạt liền về phòng đi. Lúc này nàng là sẽ không đi ra ngoài đi bộ, bởi vì nàng cũng tỏ mò lao đại đi ra ngoài như vậy hai năm đều làm gì. Vừa mới nghe kia giọng nói lao đại còn thành công nhân, đây chính là cái đại tin tức, nàng đến hảo hảo thám thính thám thính, cho nên nàng nay cái không ra đi xuyến môn mà là về phòng đợi đi. Bọn họ hai vợ chồng ra tử nhà ở liền ở nhà chính bên cạnh, nhà chính có gì động tính, nàng ở vùng trong cẩn thận nghe cũng đều có thể nghe được. Đại bảo, đừng cùng ngươi nương so đo, nàng số tuổi lớn, khó tránh khỏi liền lại nhà điểm, mau, ngươi chạy nhanh ăn mì đi, trong chốc lắt lệnh. Chú rượu xâm xem bà nương vào nhà, lúc này mới quay lại đầu chỉ chỉ trên bàn đã lạnh thấu mị sợi, đó là chuyên môn cấp lao đại làm. Chú kế quốc nhìn nhìn, thật sự là không có tâm tình ăn, cha, ta lúc này không đói bụng, không muốn ăn, ta phòng không ai chủ đi, ta tưởng đi trước nằm trong chốc lát. Nguyên bản một đường xe lửa đảo ô tô liền rất mệt, kết quả một hồi ra liền cùng hắn nương xảo một trận. Cái này hắn Nguyên bản trở về nhà kia ti nhảy nhót vui sướng cảm xúc hiện tại là không còn sót lại chút gì hắn cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mệnh nếu không phải còn nhớ thương thân cha thân thể hắn thật muốn cùng đại tỷ học học quay đầu liền đi chu diệu xâm cũng nhìn ra lão đại sắc mặt có chút không tốt nghĩ lao đại mới vừa về nhà liền bị con mẹ nó no khí gác ai trong lòng đều không thể thoải mái vì thế thở dài nói hành a ngươi cũng mệt mỏi đi trước nằm trong chốc lá đi Phòng của ngươi cha cho ngươi lưu chữ đâu, ta làm ngươi nương cho ngươi lấy giường chăn đệm qua đi là được. Trong nhà đệm chăn không nhiều lắm, lúc trước chu kế quốc đi thời điểm liền đem chính mình kia bộ đệm chăn mang đi, cho nên muốn muốn trụ đi vào, còn phải lại lấy một giường chăn đệm. Lão bà tử! Lão bà tử, gọi ngươi đó có nghe hay không, chạy nhanh lấy giường chăn đệm cấp đại bảo kia phòng trải lên. Lý Như Thúy ở trong phòng đương nhiên đã nghe được ra hai lời nói. Chỉ là vừa mới bị đuổi đi vào nhà, gì còn không có nghe được đâu, liền lại bị sai xử này làm việc, nàng có thể vui mới là lạ đâu. Bất quá có chú rượu sâm đẹ nặng, nàng chính là không vui cũng không dám không làm, chỉ là này thái độ liền có chút không hảo. Đã biết, ngươi đến là sẽ làm người tốt, miệng một chương một bế khiến cho ta chỉnh một giường chăn đệm, nhà ta mấy thứ này đều là tương đối ngươi không biết ta, làm ta thượng nào cho ngươi chỉnh đi. Không có vậy bắt ngươi đệm chăn cho ta nhi tử ngủ, ngươi cút cho ta bên ngoài đợi đi. chương 255 tiêu khí. Chu kê quốc ngưỡng mặt nằm ở trên giường, trên lưng sở hữu cơ bắp đều ở đối dưới thân lạnh leo đưa ra kháng nghị. Hắn kiên trì trong chốc lát, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, đồng thời sừng nghiêng người. Thật là, đời trước ở nhiều ít năm cứng nhắc giường cũng chưa cảm thấy sao mà, hiện tại chỉ hưởng thụ không đến 2 năm giường sưởi sau. Tự nhiên liền chịu không nổi trong nhà này cứng nhắc giường lạnh băng chẳng lẽ đời này chính mình không ở nhà thành thật chồng trọt liền thân kiểu thể nhược. Không thể a ở đơn vị hắn cũng là gia cu ly à. Chu kế quốc nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng dưới thân thật sự là quá lạnh, hắn dứt khoát lên đem đệm giường xếp thành hai tầng. Nguyên bản đệm giường liền không khoan, như vậy điệp ở bên nhau sau, hắn nằm thẳng đều ngủ không được, dứt khoát liền nằm nghiêng, đem trên người chăn mỏng gom lại nhắm mắt lại chuẩn bị hào hào ngủ mở giấc Minh cái phỏng trừng cũng bình tĩnh không được, hắn số tuổi lớn, đến nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu không thể lực theo không kịp. Chu kế quốc mơ mơ màng màng, liền như vậy bọc chăn ngủ một đêm, kết quả ngày hôm sau buổi sáng cái mũi liền không thông khí, ha ha, này thân mình thật đúng là liền kiểu khí, cư nhiên bị cảm. Chu rượu xâm cũng nghe ra đại nhi tử thành có chút thay đổi, chạy nhanh hỏi, sao địa, bị cảm. Hôm qua buổi tối ngươi phòng lạnh không? Ngươi sao không nói sớm đâu? Ta làm ngươi nương lại cho ngươi lấy một giường chăn đi. Kết quả hắn lời này mới vừa nói xong, mặt sau liền có cho hắn lui về phía sau chân, ngươi nhưng đừng hy vọng ta à, nhà ta một cái dư thừa đệm chăn đều không có, liền hắn hiện tại trong phòng phô, vẫn là ta làm bốn bảo cùng tiểu bảo đều ra tới đâu, lại không đủ ta nhưng vô pháp. Lý Như Thụy cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt tới như vậy một câu. Hôm qua buổi tối lao nhân ngủ trước lại giáo dục nàng một phen, nàng là có nghe không có hiểu, nàng chính mình nhi tử khuê nữ, xinh khi mắng vài câu đánh vài cái tử như thế nào liền không được, lao nhân còn thế nào cũng phải cản này cản kia, gì cũng không cho nàng nói. Ừ, hiện tại nhưng thật ra nhớ tới nàng, nàng nhưng không hầu hạ. Chính là, ta ngày hôm qua cùng tứ ca tễ một cái ổ chăn, liền một giường chăn, che lại đầu cái không được chân, nhưng đông chết ta. Chu Kế thắng rầu miệng trừng mắt nhìn Tứ Ca liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng hắn không biết, những lời này kỳ thật Tứ Ca trong lòng cũng nghĩ, Tứ Ca chính là quá tiêm, ngoài miệng gì cũng không nói, liền chờ hắn đương cái tên xấu xa này đâu. Bất quá hắn sợ hắn cha thật sự khiến cho bọn họ ở nhường ra một cái chán tới, kia hắn cùng Tứ Ca liền thừa một cái đệm giường, buổi tối liền quần cai ổ chăn đều không đủ. Chu Kế Quốc nhìn hai cái tiểu nhân liếc mắt một cái, không nói chuyện, này nếu là đời trước Nghe được đệ đệ nói như vậy, hắn khẳng định tha rằng chính mình đông lạnh, cũng nhất định sẽ đem lệnh chăn còn cấp tiểu bảo, chẳng qua hắn hiện tại nhưng không có đời trước như vậy choáng váng, hắn hiện tại nghe thấy cũng đương không nghe thấy. Chu Diệu xâm nhíu mày mắng một câu, "Đều cút cho ta con bê, ít nhất ngươi tại đây cho ta nói tam bất chừ lương nói, tìm tấu có phải hay không?" Chu Kế Cường xem hắn cha muốn phát hỏa, chạy nhanh lôi kéo tiểu đệ liền chạy đi rồi. Chu Diệu xâm xem kia hai hóa chạy. Thật mạnh hứ một tiếng, lúc này mới quay đầu phân phó lý như thúy, ngươi cấp hài tử tìm hai cái thuốc viên ha ha, tiết nhất, nhưng đừng nghiêm trọng. Hắn cái gọi là thuốc viên là bên này xích cước đại phu chính mình dùng thuần trung dược chế tác một loại thuốc viên, phi thường thần kỳ, mặc kệ ngươi được gì bệnh, thỉnh xích cước đại phu, hắn đều sẽ cho ngươi loại này thuốc viên ăn, nói cách khác, loại này thuốc viên trị bách bệnh. Mà phụ cận thôn dân trong nhà đều sẽ bị một ít xích cước đại phu loại này dược vật để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đương nhiên loại này thuốc viên dược hiệu khi tốt khi xấu, không phải thực ổn định. Không cần, cha, ta không có việc gì, trong chốc lát nấu điểm khương nước uống uống liền không có việc gì. Chu kê quốc đương nhiên biết kia thuốc viên chi tiết, cho nên trực tiếp cự tuyệt, không nói là chung dược không tốt, mà là cái kia xích cước đại phu trình độ không được, cho nên ăn cái kia thật đúng là không bằng uống chén canh hương đâu. Lý như thúy vốn dĩ liền không vui, Kìa thuốc viên cũng không phải gió to quá tới, từ xích cước đại phu kia mua hai phân tiền một hoàn đầu, nếu lao đại nói không ăn, nàng liền không nhúc nhích địa phương, vừa lúc tỉnh. Bất quá nói thuốc viên nàng đến là nghĩ đến một việc tới. Ngươi ở bên ngoài làm thời gian dài như vậy sống, nghe ngươi cha nói ngươi hiện tại đều là chính thức công nhân, kia tiền lương cũng không ít đi, ngươi một đại nam nhân ăn xài phung phí, thả ngươi chính mình trong túi sớm muộn gì xả đi không có, vẫn là giao cho cha ngươi đi làm cha ngươi giúp ngươi tổn. Lý Như Thúy vốn dĩ tưởng nói cho ta đi, ta giúp ngươi tổn, nhưng là tưởng tượng chính mình ở nhà đều sờ không tới tiền, vẫn là lao nhân nắm lấy, cho nên nói ra thời điểm liền biến thành cha ngươi giúp ngươi tổn chứ. Chu rượu xâm nhìn nhi tử liếc mắt một cái không ra tiếng, hắn trong lòng cũng có ý tưởng này, đến không phải ham nhi tử tiền lương, hắn thật cùng lao bà tử nói giống nhau, là tưởng cấp nhi tử tích quát, chờ gì thời điểm nhi tử muốn thành thân. Hắn liền lấy ra tới cấp nhi tử cưới vợ dùng. Đại ca, ngươi trở về gì cũng không mang à, không phải nói ngươi đều đường công nhân sao, sao trở về một khối đường cũng chưa mua. Chu kế dân thực đột ngột cắm tiến bảo. Chu kế quốc quay đầu xem qua đi, thấy chu kế dân chính sách theo chính mình lấy về tới cái kiêm màu đen hành lý túi đâu, lập tức hắn ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Chu kế phú vẻ mặt không liên quan ta sự biểu tình, đi theo chu kế dân mặt sau đi vào nhà chính. Kỳ thật hắn ở trong lòng đã đem chu kế dân cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều hóa mắng vô số lần. Hắn buổi sáng xem đại ca ra cửa phòng, nghĩ đại ca trở về thời điểm chính là sách theo bao, liền muốn đi xem bên trong đều có gì, tuy rằng không dám lấy, nhưng là ít nhất làm được trong lòng hiểu rõ a. Kết quả hắn mới vừa nhúc nhích, đã bị chu kế dân phát hiện, hắn chỉ phải lừa dối hắn cùng chính mình cùng đi, cái kia không dài đầu góc đem đại ca bao phiên cái đế hướng lên trời. Đừng nói tiền, chính là đồ vật cũng không gì có thể vào miệng, thất vọng sách theo bao liền tới nhà chính chất vấn đại ca, hắn xem kinh hồn tăng đảm, ở phía sau tăng cường truy cũng chưa đổi tranh. Ai làm ngươi lộn xộn ta bao? Chu kế quốc sắc bén ánh mắt quét qua đi, làm vẻ mặt không để bụng chu kế dân lập tức liền đánh cái giật mình. Ta chu kế dân còn không có ngốc thông khí, lập tức quay đầu nhìn về phía nhị ca, nhị ca làm A. Hắn đây là chuẩn bị kéo cái đẹm lưng. Vì thế chú kê Phú cũng bị đại ca ánh mắt đông lạnh đến giật mình một chút hơn nữa nghĩ tới đại ca kia Vũ sinh phong nắm tay tức khác cảm thấy cả người xương cốt đều đau trong lòng cái này hối hận A hắn như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh đi theo lại đây đâu đã sớm biết lao Tam không phải ngọn ý hắn nên tránh ở bên ngoài xem náo nhiệt ngườii nhưng đừng hạt dínhlíu ta chỉ thời điểm làm ngươi phi đại ca bao chu kê Phú đem sự tình ở trong đầu qua một lần lập tức làm ra quyết định Việc này chính mình kiên quyết không thể thừa nhận. Chính là ngươi, ta buổi sáng xem đại ca từ trong phòng ra tới, ngươi liền lén lút, ta đi hỏi ngươi muốn làm gì, ngươi nói muốn nhìn xem đại ca mang về tới gì, còn nói nếu là có đừng nói, hai ta liền trước an vụng hai khối. Ngươi dám thể không việc này. Chu kế dân hô. Ngươi cũng thật có thể hạt bẻ, đại ca nhà ở ta đi cũng chưa đi, ngươi đừng xả này đó không biết nói. Chu kê phú một bộ ngươi biên ngươi nhưng kính biên bộ dáng. Được rồi, hai ngươi đều câm miệng cho ta, đem đại ca ngươi bao bồng, hai ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Chu rượu xâm đau đầu nhìn hai nhi tử ở trước mặt lẫn nhau chỉ trích, tất nhất chính là sinh khí cũng không hảo đánh hài tử, chỉ có thể mắng một đốn đuổi ra ngoài mà thôi. Chu kê phú cùng chu kế dân đến là thông minh, nghe xong hắn nói, dứt khoát nhanh nhẹn đem bao hướng trên mặt đất một ném, sau đó hai người xoay người chạy. Trước 256 đều là ái khoe khoa người. Chu kê quốc đem chính mình bao kéo đến bên người, mở ra nhìn nhìn, bên trong chính mình hai kiện tắm rửa quần áo bị phiên lộn xộn Ngươi đừng cùng ngươi bọn đệ đệ sinh khí, hai người bọn họ mỗi ngày ở nhà nhảy nhót lung tung, không cái đại nhân dạng. Chu Diệu xâm ở bên cạnh giải thích một chút. Ơn, ta không tức giận. Chu kê quốc biết nghe lời phải nói, hắn xác thật không tức giận, bởi vì việc này ở hắn đoán trước bên trong. Cha, ngươi đợi chút à, ta, ta trở về cho ngươi mang theo điểm đồ vật, hôm qua thiên có điểm vãn, ta liền chưa cho ngươi đưa đi. Hắn nói xong sách theo chính mình bao xoay người hồi chính mình phòng. Vào nhà sau, đánh giá trong phòng một vòng, biết kia hai hóa liền động hắn bao, đến là không loạn phiên đổ vật. Hắn đem trong tay bao ném tới trên giường, sau đó không người từ giường phía dưới tốn ra tới hai cái hộp sắt. Đây là năm nào trước cho hắn cha đổi hai vại sữa mạch nha. Nhà bọn họ thuộc khu bên cạnh cái kia cùng tiêu xã bên trong không có như vậy dinh dưỡng phẩm, hắn vẫn là biết mổ lãnh đạo ra có chút phương pháp, cố ý cầm một khối thịt heo đi theo nhân ra đổi lấy. Sữa mạch nha hộp thượng còn có hai hộp đại chất môn, đây là cho hắn cha lấy ra đi khoác lát dùng. Hắn ôm hộp liền đi ra ngoài. Cha, đây là cho ngươi mua sữa mạch nhà, nghe nói rất có dinh dưỡng, ngươi mỗi ngày buổi sáng xuống ruộng phía trước cho chính mình hướng một ly uống, thân thể có lực nhi. Lúc này người còn lý giải không đi lên bảo dưỡng thâm ý, cho hắn cha lộng không hảo quay đầu lại hắn liền cấp mấy đứa con trai đương ăn vặt uống lên, chính là muốn nói uống lên trên người có lực nhi, hắn cha khẳng định sẽ chính mình lưu lại uống, bởi vì hắn cha là nhà này chủ yếu sức lao động. Thứ này ta nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy. Chu rượu xâm cầm lấy một cái lon sắt tử xem, vẻ mặt vui mừng. Lý Như Thúy ở trong phòng nghe được lao đại cấp trong nhà mua đồ vật. Nàng chạy nhanh vén rèm đi ra, xông thẳng trên bàn đồ vật đi, cho ta xem, đều mua gì. Nàng cầm lấy một khắc vại sữa mạch nha lăn qua lộn lại xem, thứ này hảo. Ta nghe thôn trưởng tức phụ nói nhà nàng liền mua cái này cho nàng tôn tử xả nước uống. Ngươi nhìn xem nàng tôn tử, chính là so con nhà người ta lớn lên cao còn chắc định. Nàng vừa lòng gật gật đầu, đem sữa mạch nha ôm gắt gao, vừa lúc ta này chính cảm thấy choáng vắng đầu. Phòng trường uống điểm, cái này có thể hảo. Trong lòng lại tưởng cùng quay đầu lại nàng liền ôm này bình ở trong thôn chuyển động vài vòng, làm thôn trưởng ra kia bà nương mỗi ngày khoe khoang. Hiện tại chính mình ra cũng có, cũng làm cho bọn họ kiến thức kiến thức. Lý Như Thúy cũng không cảm thấy uống lên cái này đối nàng thân thể có gì chỗ tốt, nàng tưởng chỉ là muốn mang đi ra ngoài khoe khoang khoe khoang. Đương nhiên nếu là chờ nàng hướng một ly uống lên sau, nàng khả năng liền không phải ý tưởng này. Chu rượu sâm lúc này đã đem trong tay hắn sữa mạch nha bông xuống, nhìn tức phụ này phó diễn xuất lập tức mặt liền lược xuống dưới. Người đương đây là linh đan rượu rực A, uống lên còn có thể trị đau đầu. Được rồi, đừng xấu mặt, chạy nhanh đem này hai vại phóng trong phòng đi, nếu là làm kia mấy cái ra tiểu tử nhìn đến, không thể nói gì thời điểm liền trộm đạo cấp soàn soạn. Hắn công đạo nói, ai, được rồi. Lý Như Thúy vô cùng cao hứng đem hai vại sữa mạch nha đều ôm vào trong phòng. Cha, nay còn có hai bao yên, đầu lọc, ngươi lưu chữ chịu đi. Chu kê quốc xem hắn nương về phòng, từ trong túi đem hai hộp đại trước môn chụp tới rồi trên bàn. Hiển nhiên Chu Diệu xâm đối với này hai hộp tiên so với kia hai hộp sữa mạch nha có hứng thú. Cao hứng cầm lấy tới nhìn lại xem, cái này hảo, Tổng nghe người ta nói, ta sớm liền tưởng mua. Hắn hiếm lạ đủ rồi. Lúc này mới thật cẩn thận xủy tới rồi trong túi, nhìn ra tới hắn thèm, nhưng là lại không bỏ được lúc này liền mở ra tới chiều một cây. Chu kê quốc biết hắn cùng Lý Như Thúy ý tưởng giống nhau, đây là tính toán lấy ra đi theo người khoe khoang một vòng mới chiều. Hắn đến là có thể lý giải bọn họ tâm tình, đời trước nghe nói có người nhà ra nghèo đều ăn không được cơm, nhưng là ăn kết ngày đó nhà bọn họ người lại đều đầy miệng là du cùng người trong thôn tội phồng. Mọi người đều rất tò mò nhà hắn là từ đâu ngõ tới tiền mua thịt ăn Đều vây quanh hắn lĩnh hót sau lại mới biết được Nhà hắn căn bản không phát tài Mà là đi mua khối mỡ heo Mỗi ngày ra tới chuyển động thời điểm Trước dùng mỡ heo lau lau miệng Làm cho bóng ấy Người ngoài vừa thấy còn Tưởng rằng bọn họ ăn thịt đâu Chu Diệu xâm hai vợ chồng hiện tại hành vi kỳ thật cùng kiêng người nhà có chút cùng loại Đều là hảo mặt mũi người Về nhà liền về nhà Làm gì mua này lao vài thứ, mua này hai dạng đồ vật không ít tiêu tiền đi, ngươi trong tay có tiền nói liền tích có điểm, về sau ngươi ở trong thành, kết hôn sinh con gì phòng trừng trong nhà có thể giúp ngươi cũng hữu hạn, còn phải dựa chính ngươi A Chu rượu xâm rốt cuộc khôi phục bình thường. Chính là, ta liền nói hắn tuổi trẻ trong tay nắm chặt không được tiền, làm hắn đem tiền lương đều giao cho trong nhà tới cũng là vì hắn suy nghĩ, kết quả ta nói rất đúng lời nói ngươi cho ta yếu hại ngươi giống nhau. Lý Như Thúy còn ở trong phòng ôm sữa mạch nha đâu, nhưng là không chậm chế nàng có phải hay không sen mồm. Chu kê quốc đương không nghe được, cùng chu rượu xong nói, cũng không tốn gì tiền, này không thật vất vả trở về một chuyến sau. Ngắm lại đơn vị bên kia lập tức muốn bắt đầu đi làm, hắn ở bên này nhưng chậm chế không được mấy ngày, vì thế liền đem trở về chủ yếu mục đích cùng hắn cha nói ra, cha, ngươi hôm nay không có việc gì đi. Vậy bồi ta đi tranh trong huyện bái. Làm gì đi? Chu diệu xâm hỏi. Có chút việc, người trước đừng hỏi. Chu kê quốc đương nhiên không thể nói là đi bệnh viện xem bệnh, nếu là nói chính mình bị bệnh, hắn cha phải suốt ruột thượng hỏa, nếu là nói cho hắn cha xem bệnh, hắn cha khẳng định không thể đáp ứng cùng hắn qua đi, cho nên hắn chỉ có thể như vậy hàm hàm hồ hồ nói, chỉ cần tới rồi trong huyện liền hảo thuyết. Chu diệu xâm nghĩ nhi tử là công nhân, lọ không hảo đi trong huyện thực sự có gì sự muốn làm. Dù sao chính mình ở nhà cũng không gì sự, vậy bồi nhi tử đi một chuyến, khác không giúp được, cấp nhi tử tráng tráng gan vẫn là có thể. Hành, kia ta hiện tại liền đi. Chu rượu xâm gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chu kê quốc đứng lên, kia ta đi thôi, phòng trừng còn có thể đuổi kịp buổi sáng xe tuyến. Hai ngươi làm gì đi, muốn đi trong huyện A từ từ ta A, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Lý Như Thúy không quan tâm từ trong phòng chạy ra tới. Nàng đã nhiều năm không đi trong huyện, trong tay không có tiền, lao nhân tay còn khẩn, hiện tại lao đại thu xếp đi trong huyện, trong tay hắn có tiền lương, nàng cái này đương mẹ nó đi theo cùng đi, còn không được bỏ tiền cho nàng mua điểm đồ vợ ta. Nàng chính là tồn như vậy trong lòng, vừa nghe bọn họ ra hai phải đi, gì cũng không rảnh lo, từ trong phòng vật ra. Người đi làm gì, thành thật ở nhà đợi. Chu rượu xâm vừa nghe này bà nương cũng muốn đi theo, mày liền nhữ lại kia xe tuyến không cần tiền sao mà, không gì sự đi theo đi làm gì. Lý Như Thúy không làm, ta sao liền không có việc gì đâu, trước cái ta không phải theo như ngươi nói sao, ta muốn làm một kiện tân áo ngắn, vừa lúc đi trong huyện, ta đi xem có hay không đẹp bố xả một khối trở về. Lão đại đều là công nhân, mang theo ta cái này đương nương đi trong huyện dạo một vòng không phải hẳn là sao. Nàng lời nói hai cha con đều nghe minh bạch, Đây là trông cậy vào chu kế quốc cho nàng bỏ tiền đâu. chu kế quốc đến là không ngại cho hắn nương lấy chút tiền ấy, bất quá hôm nay là dẫn hắn cha xem bệnh đi, có lý như thúy tại bên người đi theo, đều có thể dự đoán đến cái này quá trình tuyệt đối sẽ không thuận lợi. chương 257 ta tỷ phu cũng là công nhân. chu kế quốc không nghĩ dẫn hắn nương cùng đi trong huyện, nhưng là lời này hắn khó mà nói, cũng may hắn cha cùng hắn là một cái ý tứ, hắn dứt khoát liền không lên tiếng. Đem việc này ném cho hắn cha tới xử lý. Quả nhiên, trong nhà này cũng chỉ có hắn cha có thể chế được hắn nương. Nhầm lý như thúy như thế nào la lối khóc lóc chơi xấu, chỉ cần chu rượu sâm đem dậy lấy ở trên tay, nàng liền nháy mắt thành thật. Ngươi thành thật ở nhà đợi, giữa trưa chúng ta cũng chưa về, ngươi cấp mấy cái hải tử chỉnh điểm cơm. Tiếp nhất, ngươi nhưng đừng cho ta làm ra gì chuyện xấu, tiểu tâm ta trở về thu thập ngươi. Chu rượu xâm vừa lật đe dọa sau. Đi theo đại nhi tử Gia Gia Môn, mà bị cưỡng chế lưu tại trong nhà Lý Như Thúy Phi thường khó chịu, chính mình ở trong phòng mắng kia hai người nửa giờ, sau lại thật sự mệt mỏi, dứt khoát ôm một hộp sữa mạch nhà xuyến môn đi. Không cho đi trong huyện vậy không đi, nàng vừa lúc thừa dịp cái này công phu đi nàng nhị thẩm kia một chuyến, cùng nàng hảo hảo nói nói này sữa mạch nha có bao nhiêu quý giá, tỉnh nàng nhị thẩm cho rằng gắn tết làm kiện tân áo ngắn liền gây gớm. Lại nói Chu Kế Quốc cùng Chu Diệu Sâm, hai cha con đi chấn trên, đợi trong chốc lát rốt cuộc là ngồi trên đi trong huyện xe tuyến. Chu kê Quốc móc ra 6 mau tiền tới mua hai trường vẽ xe, sau đó lui kéo Chu Diệu Sâm tìm dựa trước chỗ ngồi ngồi xuống. Đại niên sơ năm, ra cửa đi lại người không nhiều lắm, cho nên này trong xe còn có rất nhiều không tòa. Chu Diệu Sâm ngồi xuống sau sẽ nhỏ giọng cùng nhi tử ván giận, này vẽ xe cũng thật quý, một người liền phải tăng mau. Tuy rằng vẽ xe là nhi tử đào, nhưng là nhi tử tiền cũng là tiền A nhìn còn không có làm gì liền hoa đi ra ngoài sáu mau, hắn có chút đau lòng. Ai hù, nghĩ đến trở về thời điểm còn phải hoa sáu mau, hắn nháy mắt cảm thấy trái tim có rút đau đớn lên. Quý là quý điểm, nhưng là mau à, ngồi xe đến trong huyện cũng liền hai cái giờ, này nếu là làm xe bỏ hoặc là đi tới, không được một ngày a Chu kê quốc đến là vô tâm đau. Đối với mỗi tháng có hơn 20 mươi tiến công nhân tới nói, hoa sáu mau tiền ngồi xe còn không đến đau lòng đến vô pháp hô hấp nông nỗi. Này mấy tháng, hắn đều là làm đại tỷ đại tỷ phu dưỡng, tiền lương tiền đại tỷ một phân không muốn hắn, cho nên hắn thực sự tích cóp không ít tiền đâu. Ta có không gì sự, muốn nhanh như vậy làm gì? Chu rượu xâm lẩm bẩm lầm bẩm Cha, chúng ta đơn vị liền thẳng nửa tháng giả, năm trước một năm tròn sau một vòng. Ta về nhà đãi không được hôm nay. Chu kế cốt nói. Cứ như vậy hắn vẫn là cùng lãnh đạo nhiều thỉnh ba ngày giả, lúc này mới có thể thành hàng, nếu không căn bản là không có khả năng trở về. A kia không phải hai ngày này ngươi muốn đi. Chu diệu xâm vừa nghe nhi tử nói liền có chút ngồi không yên, hai năm không thấy được, này vừa trở về muốn đi, cái nào đương phụ thân đều chịu không nổi A kia, vậy ngươi sao không năm trước liền trở về. Như vậy còn có thể tại ra quá cái năm, nhiều đại hai ngày. Ta này không phải suy nghĩ ta đại tỷ cùng đại tỷ phu chính mình ở bên kia quá cô đơn, ta liền bồi bọn họ quá xong năm lúc này mới trở về. chu kế quốc đương nhiên không thể nói hắn là bởi vì thèm thịt heo lúc này mới đem ngày về từ năm trước sửa tới rồi năm sau. chu Diệu xâm nghe xong có chút không cho là đúng, người đại tỷ xuất giá đó chính là nhân ra người. Tất nhất, nàng không được hồi nhà chồng qua A. Sao còn làm ngươi bồi? Trọng nam khinh nữ tư tưởng ăn sâu bén dễ, khuê nữ gả đi ra ngoài liền cùng không phải hắn khuê nữ giống nhau, lại nói tiếp không chút nào để ý. Chu kế quốc nghe xong không dễ nghe, bất quá hiện tại ở trên xe, cùng hắn tra tranh luận này đó cũng không có ý nghĩa, hắn chỉ phải áp xuống trong lòng hòa khí, giải thích vài câu, ta đại tỷ phu cùng ta đại tỷ mới vừa kết hôn bọn họ bên kia liền phân ra, ta đại tỷ phu tuy rằng là lão đại, Bất quả hắn ba mẹ lại là cùng tiểu nhi tử cùng nhau quá, ta đại tỷ nhà chồng địa phương tiểu, còn có cô em chồng một nhà cũng không dọn ra đi, bọn họ nếu là trở về liền cái đặt chân địa phương đều không có. Cho nên hai người bọn họ thương lượng hạ, dứt khoát liền không quay về ăn tết. Nguyên Lai like cùng quê quán bên này viết thư nói đại tỷ muốn kết hôn, chỉ là thông tri có chuyện này, tin cũng không có viết nhà trai điều kiện. Cho nên người trong nhà còn không biết bọn họ trướng mắt đại nha gả cho cái người thành phố. Từ ngày hôm qua hắn về đến nhà đến bây giờ, hắn cha mẹ cũng chỉ là chỉ trích hắn đại tỷ không có đi theo về nhà tới, một câu khác cũng chưa hỏi. Chu rượu xâm những mày, một lát sau mới hỏi nói, ngươi đại tỷ gả ngươi nọ gì nào? Trong nhà đều có gì người? Nghe ngươi ý tứ, các ngươi còn ở cùng một chỗ phải không? Bọn họ hai vợ chồng có công tác sao? Hắn kỳ thật là muốn hỏi có phải hay không đại nhi tử ở giữa kia hai vợ chồng, nhưng là rốt cuộc hảo thuyết không dễ nghe, lời này liền quải cái cong, bất quá hắn tin tưởng nhi tử có thể nghe hiểu hắn ý tứ. Chu Kê quốc sắc thật nghe hiểu, cũng minh bạch hắn trao ý tứ, tức giận nói: "Ta đại tỷ phu cùng ta là nhân viên tạp vụ, ra là vệ nữ thị, đứng đứng đắn đắn người thành phố." Tuy rằng ở hắn xem ra nguyên lai like phó lộ như vậy người thành phố, chứ bỏ mỗi tháng có cố định lương thực cung ứng ngoại. Mặt khác thật đúng là không bằng hắn này dân quê cường đâu. Bất quá đối với giống chu diệu sâm như vậy dân quê tới nói, chỉ cần là có trong thành hộ khẩu người đều là bọn họ hâm mộ sùng bái đối tượng, cho nên chu diệu xâm nghe xong nhi tử nói, tức khắc đôi mắt liền sáng. Thật sự, ngươi tỷ thật sự tìm cái người thành phố. Lúc trước lao bả tử chính là xem người bên kia là người thành phố, cũng mặc kệ nhân ra đều 30 còn có hài tử, liền nghĩ đem đại nhà gả qua đi không nghĩ tới vòng đi vòng lại, đại nha cư nhiên chính mình tìm cái người thành phố, ha ha, không hổ là hắn chu rượu xâm quê nữ, thật tinh mắt. Đúng vậy, ta đại tỷ phu là vê đút thị người, hơn nữa hắn ba mẹ nguyên lai đều là công nhân, bất quá nhà hắn có điểm loạn, hắn ba công tác cho hắn đệ đệ, con mẹ nó công tác cho hắn ngội, hắn ở vê đút thị đời không thú vị, liền ra tới sớm sớm, vừa lúc chúng ta đều ở một cái đơn vị đương lâm thời công, liền như vậy nhận thức sau lại ta không phải cùng ngươi nói chúng ta này một đám có vài cái chuyển chính thức sao, liền có ta tỷ phu một cái. Chu kế quốc nói hơi chút kỹ càng tỉ mỉ một chút. Chu diệu xâm đôi mắt chừng lớn hơn nữa, gì, ngươi tỷ phu cũng là công nhân, vậy ngươi tỷ đâu? Này nếu là đại nhà cũng là công nhân, có phải hay không có thể làm lão nhị là đỉnh nàng công tác, như vậy trong nhà liền có hai cái nhi tử đều đi ra ngoài. Hắn đau nhất chính là đại nhi tử. Nhưng là trong nhà mặt khác nhi tử hắn cũng đau lòng, ở nhi tử cùng khuê nữ trung gian, hắn đương nhiên phải vì chính mình nhi tử suy xét. Chu kê quốc đến là không nghĩ tới liền này trong chốc lát, hắn cha cũng đã có như vậy tính toán, nếu là biết nên hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng, nói gì không tốt, thế nào cũng phải nói đại tỷ ra sự, này không cho người nhớ thương thượng đi. Tỷ của ta ở nhà đợi, chúng ta kia đơn vị trên cơ bản đều là nam, nữ rất ít. Chu kế quốc giải thích nói, kỳ thật nếu là đại tỷ tưởng công tác nói, chính thức công khả năng không dễ dàng, nhưng là Lâm Thời công khẳng định là có thể lộng một cái, bất quá đại tỷ có chính mình chí hướng, không nghĩ theo khuôn phép cũ đi tránh kia mấy chục khối tiền lương, cho nên liền vẫn luôn nhàn phù ở nhà. Nga, là như thế này a. Chu Diệu Sâm nghe có chút thất vọng, nếu là khuê nữ có công tác Hắn cái này đường cha nói một tiếng làm nàng đem công tác nhường cho đệ đệ còn có tình như nguyên, nếu là con rể công tác, hắn cái này đương người cha vợ liền không tiện mở miệng, nếu không nói không muốn sinh khuê nữ sao, ở con rể trước mặt, hắn này cha vợ nói chuyện không kiên cường A chương 258 bệnh viện xem bệnh, chắc không được ta nghe ngươi lời trong lời ngoài ý tứ, hình như là các ngươi mấy cái ở cùng một chỗ đâu, cảm tình các ngươi đều ở một cái đơn vị a như vậy cũng hảo. Sao nói cũng là người một nhà, lẫn nhau chi gian còn có thể chiếu ứng điểm. Chu Diệu xâm gật gật đầu, xem như nhận hạ phó lỗi cái này con rể. Không nói cái khác, liền phó lỗi một cái người thành phố thân phận, khiến cho Chu Diệu xâm động tâm, nghe nói hắn vẫn là chính thức công nhân, hắn càng là không gì lý do không đồng ý. Hắn cũng không phải kia nhẫn tâm tra, biết khuê nữ gả hảo, về sau nhật tử cũng không thể sai rồi, hắn cũng đi theo cao hứng. ân Chúng ta hiện tại đãi địa phương tuy rằng hẻo lánh điểm, bất quá đơn vị đãi ngộ hảo, chúng ta mới vừa chuyển chính thức liền cho chúng ta đều phân phòng ở, ta cùng đại tỷ thương lượng. Gì? Người phân phòng ở? Chu diệu sâm thanh âm cất cao, thật sự là nhi tử nói sự quá ra ngoài hắn dự kiến. Chu kế quốc xem trên xe vài cái hành khách đều quay đầu xem bọn họ cái này phương hướng, liên tiếp viên hàng không đều vẻ mặt bất mãn quay đầu tới trường bọn họ, chạy nhanh nghiêng đầu nhắc nhở hắn cha một câu cha, ngươi nhỏ giọng điểm, đều đem người khác kinh động. Nói chuyện công phu, hắn còn trên mặt mang cười hướng về phía đại gia gật gật đầu tỏ vẻ xin lỗi. Chu Diệu sâm đâu thèm những cái đó a, hắn hiện tại liền muốn hỏi Minh Bạch nhi tử phân phòng ở là sao hồi sự. Hắn chính là nghe nói qua trong thành phòng ở thiếu, một cái đơn vị có rất nhiều công nhân gia chờ đơn vị phân phòng, nhân gia đều là từ tuổi nghề tư lịch gì đi xuống bài, cũng chính là những lao tới Người trẻ tuổi tưởng phân đến phòng ở đó là nằm mơ không nghĩ tới chính mình nhi tử đi ra ngoài mới 2 năm không riêng đương chính thức công nhân cư nhiên liền phòng ở đều phân tới tay này có thể làm hắn không kích động sao mau người chạy nhanh cùng ta nói nói Rốt cuộc là sao hồi sự các ngươi không phải mới vừa chuyển chính thức sao sao là có thể phân phòng đâu chu Diệợu xâm có chút gấp không chờ nổi hỏi chu kê Quốc Xem hắn như vậy cao hứng dù sao trên đường thời gian dài như vậy cũng liền cùng hắn nhỏ giọng tinh tế nói trung gian quá trình. Chu rượu xâm nghe xong là lại kích động lại cảm thán, nhi tử không chỉ có năng lực a, vận khí cũng là nhất đỉnh nhất hảo, đó chính là nói, ngươi hiện tại có cái mang tam gian phòng tiểu viện bái. Đúng vậy, ta cùng tỉ của ta ra rửa gần, lần này trở về cũng là tưởng tiếp cha ngươi qua đi trụ một thời gian. Chu kế cốt nói, hắn thực sự có này tính toán, hắn cha đời trước ngã xuống sau liền không còn có đi lên. Lúc ấy không biết là gì nguyên nhân, sau lại kiến thức nhiều, hắn đã từng phân tích quá, có thể là bệnh ở động mạch vành gì, đối với loại này bệnh hắn nghe nói qua nhưng là không nghiên cứu quá, cho nên cũng không biết muốn như thế nào dự phòng. Bất quá đời trước hắn cha là chết ở trong đất, cho nên hắn liền nghĩ nếu là hắn có thể đem hắn cha tiếp nhận đi trụ mấy tháng, không cho hắn làm như vậy mà sống, có phải hay không là có thể tránh thoát cái kia chém đâu. Chu rượu sâm trong đầu còn cân nhắc nhi tử phân cái căn phòng lớn, chờ hắn suy nghĩ cẩn thận nhi tử vừa mới nói gì lúc sau, lập tức lắp đầu, ta cũng không thể đi, trong nhà còn có như vậy nhiều mà đâu, mắt nhìn liền phải đầu xuân, ta nếu là đi ngươi kia, trong nhà mà ai trọng. Trông gậy vào ngươi nương, nhà ta này mấy khẩu đều có thể đói chết. Hắn cùng Lý Như Thúy cùng nhau qua 20 năm, nhất hiểu biết nàng tính tình. Cho nên tuy rằng trong lòng rất muốn đi nhìn xem đại bảo phân phòng ở, muốn đi xem đại bảo công tác đơn vị, muốn đi xem đại bảo cắm dễ thành thị, nhưng là hắn thật sự đi không khai. Không phải còn có nhị bảo bọn họ mấy cái sao, ngươi cũng đừng gì đều chính mình làm, cũng làm cho bọn họ rèn luyện rèn luyện, nếu không đi ra ngoài nhân ra biết bọn họ là dân quê, kết quả mà còn sẽ không nặng không đến chê cười bọn họ a Mấy năm nay công phu... Chu kê phú cùng chu kế dân đã trước sau từ giữa học tốt nghiệp về nhà, đến nỗi cao trung, rời nhà qua xa, chính là chu diệu sâm tưởng tiếp tục cùng cũng không có tiền A, cho nên hai người bọn họ bị bất đắc gì chỉ có thể về nhà đi theo chồng chọn. Chu diệu xâm tán đồng gật gật đầu, hai người bọn họ xác thật không phải chồng chọn liêu. Lão đại A, ngươi trở về lúc sau giúp đỡ ngươi bọn đệ đệ lưu tâm điểm, nếu là các ngươi đơn vị lại chiêu công nói, ngươi liền cho ngươi đệ đệ báo thượng danh. Bọn họ nếu có thể đi theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài cũng là chuyện tốt, các ngươi huynh đệ ở bên nhau cũng không ai dám khi dễ các ngươi. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hiện tại lao đại rốt cuộc là có tiền đồ, hắn liền nghĩ có thể làm lao đại kéo rút mấy cái huynh đệ một phen, đến lúc đó bọn họ huynh đệ mấy cái đều thành trong thành công nhân, hắn đời này cũng liền không gì tiếc đối. Chu kế quốc chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, cũng chưa nói đáp ứng cũng chưa nói không đáp ứng, Bất quả ở chu diệu sâm xem ra, đây là đại nhi tử đáp ứng xuống dưới. Này dọc theo đường đi, hắn lại nhải cùng đại nhi tử nói rất nhiều, trung tâm ý tứ chính là độc mục khó thành lâm, chỉ có bọn họ huynh đệ mấy cái đều hôn hảo, bọn họ chu ra mới xem như thật sự hảo. Chu kê quốc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở dài, cứ như vậy đi, mang theo hắn cha đi bệnh viện nhìn xem, có bệnh chữa bệnh không bệnh dự phòng, làm hắn cha sống lâu 2 năm cũng coi như là hắn kết thúc một cái nhi tử hiếu tâm. Hắn cha nói rất đúng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn cha không riêng gì hắn cha, vẫn là chu kê phú chu kế dân kia mấy cái cha. Chờ tới rồi huyền thành, chu kê quốc không nói hai lời liền mang theo chu rượu xâm đi bệnh viện. Đại bảo, ta tới bệnh viện làm gì a Người nào không thoải mái? chu rượu xâm đi theo nhi tử mặt sau, nhìn đến bệnh viện có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là chờ đi vào đi ít người lúc này mới thấp giọng hỏi nói. Ta không có không thoải mái, người trước đừng hỏi, một lát liền đã biết. Chu kê quốc làm chu rượu xâm ở ghế trên ngồi xuống, sau đó hắn một người cầm thư giới thiệu tìm đại phu đi. Lúc này xem bệnh không phải tùy tiện xem, xem bệnh yêu cầu thư giới thiệu. Cái này chu kế quốc đã sớm làm tốt chuẩn bị, cầm từ đơn vị khai ra thư giới thiệu, cùng bác sĩ nói đơn giản sáng tỏ tình huống. Đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, liền biên cái hắn ở bên kia không thấy ra là gì thật xấu, nghe nói nơi này nổi danh ý gì lúc này mới cố ý chạy tới xem bệnh. Nhân ra bác sĩ bắt đầu còn có chút không vui, dê thị bên kia thư giới thiệu, cư nhiên đến bên này xem bệnh, này không hợp quy củ. Bất quá làm chu kế quốc giam ba câu nịnh hót rất là vui vẻ. Khi thật giống hắn loại tình huống này, cũng là nhưng xem nhưng không xem, nếu cao hứng, cũng liền không vì làm khó người khác. Lập tức liền gật đầu đồng ý cho người ta xem bệnh. Chu kê quốc cùng nhân ra đại phu thương lượng hảo sau đi ra ngoài liền đem mở mịt ngồi chu rượu sâm kéo lên, đi, chúng ta đi vào. Đại bảo A ta đi vào làm gì a Ngươi không phải nói ngươi không phải tới xem bệnh sao? Chu rượu sâm có chút mông, bị động bị nhi tử lôi kéo đi. Ơn, đến bên trong ngươi đừng nói chuyện lung tung, nhân ra hỏi ngươi gì ngươi tình hình thực tế nói là được, minh bạch sao? Chu kế quốc tiếp tục lừa gạt hắn. Làm ta nói gì a Ta cũng sẽ không nói chu diệu sâm nháy mắt cảm thấy chân có chút mềm. Được rồi, vào nhà, nhớ kỹ nhàn thoại đừng nhiều lời, không nên hỏi đừng hỏi, nhân ra hỏi ngươi gì ngươi nói gì là được. Chu kế quốc lại lần nữa dặn do một lần, sau đó liền lôi kéo người vào đại phu văn phòng. Lúc sau toàn bộ xem bệnh quá trình làm chu diệu sâm đều cảm thấy như lọt vào trong sương mù không biết vì sao hắn muốn ngồi ở đại phu trước mặt cái kia tiểu băng ghế thượng, không biết vì sao đại phu muốn cho hắn lại ruôi thân đầu lưới lại dơ tay, còn như là tán gâu giống nhau hỏi hắn rất nhiều việc nhà, cuối cùng càng là cẩm cái kim tiêm chịu hắn một quản huyết. Chờ hắn vượng vượng hồ hồ từ bệnh viện ra tới, lúc này mới tỉnh táo lại. Ngươi này phá hài tử, ta không bệnh không thai ngươi dẫn ta tới bệnh viện làm gì, vừa mới hoa bao nhiêu tiền. Ai u... Người đứa nhỏ này thật là tức chết ta. chương 259 có bệnh liền uống thuốc. Từ bệnh viện ra tới sau, chu kế quốc cũng vô tâm tư mang theo chu muốn sinh đi dạo phố. Lại nói tất nhất, trên cơ bản gì địa phương đều đóng cửa, trừ bỏ áp đường, cái thật đúng là không gì nhưng dạo. chu rượu xâm chính đau lòng nhi tử hoa đi ra ngoài kia vài đồng tiền, càng là vô tâm tư dạo. Vì thế hai cha con từ bệnh viện ra tới sau liền trực tiếp ngồi trên xe tuyến, hướng ra đuổi. Ở trên xe, chờ chú rượu xâm lại lại nhải một lần không cho hắn loạn tiêu tiền, tiền lương muốn tích cốc về sau cưới vợ nói sau, hắn cầm lấy trong tay giấy bao đưa qua, cha, vừa mới đại phu cho ngươi kiểm tra rồi, khuyết điểm lớn không có, tiểu ma bệnh không ít, trong đó nhất yêu cầu chú ý chính là ngươi huyết áp. Ngươi nhìn xem, vừa mới đo lường ngươi huyết áp đều đem gần 200, ngươi ngày thường liền không cảm thấy có gì không thoải mái sao? Có thể có gì không thoải mái? Cha ngươi ta còn chưa tới 50, mươi, chắc đâu. Chu diệu xâm không thừa nhận chính mình có bệnh. Là, ai cũng chưa nói ngươi lão, lại nói cao huyết áp cái này bệnh cũng chẳng phân biệt lao hấu. Có người không đến 20 nên cao huyết áp giống nhau cao huyết áp. Chu kế quốc có chút bất đắc dĩ an ủi. Chu diệu sâm không lên tiếng, trong lòng đến là nghiêm túc nghị nghị chính mình có hay không không thoải mái thời điểm. Chu kế quốc đợi một lát, xem hắn chỉ là những mày. Một câu không nói ra tới, nhịn không được nhắc nhở hạ, chính là ngươi ngày thường có hay không choáng vắng đầu, đau đầu, tim đập nhanh gì tật xấu. Chu rượu xâm theo nhi tử nói cái này phương hướng nghĩ nghĩ, giống như còn thực sự có, choáng vắng đầu này tật xấu đến là có, bất quá đều là ngồi xổm xuống sau đột nhiên cùng nhau tới vựng, đại gia không đều như vậy sao. Tim đập nhanh đến là không có, chính là đôi khi buổi tối ngủ có điểm ngược vườn. Đó chính là... Nhân ra kia có thể là khởi mánh vượng, ngươi cái này chính là cao huyết áp dẫn tới choáng vang đầu, người này ra mới vừa cấp chắc, bằng chứng như núi. Ngươi đừng lấy cái này bệnh không để trong lòng, ta cùng ngươi nói tốt nhiều trí mạng bệnh đều là từ cái này cao huyết áp khiến cho. Ngươi nếu là không chú ý, gì thời điểm này huyết áp lập tức biêu quá cao, chính là chết đột ngột gì cũng là có khả năng. Này không phải ta nói, là người ta đại phu nói. Chu kế quốc chỉ sợ khiến cho không được hắn cha chú ý, là như thế nào nghiêm trọng nói như thế nào. Nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Chu rượu xâm tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại đem cái này bệnh trở thành một chuyện. Rốt cuộc cũng là muốn 50 người, biết thân thể của mình ngày càng sa sút biết có cái này bệnh, còn khả năng chí mạng, nhưng không được nhiều chú ý chú ý. Sao liền không như vậy nghiêm trọng đâu, ai u cùng người nói ngươi cũng không nghe. Dù sao đại phu cũng nhìn, dược cũng khai, tiền cũng hoa, chính ngươi nhìn làm đi. Chu kế quốc đem một cái tiểu túi giấy chụp tới rồi hắn cha trong tay. Ngươi nhìn xem ngươi, này đi ra ngoài đường công nhân, tính tình còn nổi lên tới. Chu rượu xâm xem đại nhi tử sinh khí, cũng không dám đang nói vô dụng, túi đầu nhìn nhìn trong tay tiểu túi giấy, mở ra nhìn nhìn, đều là màu tráng viên thuốc tử, này dược cũng không ít tiền, về sau nếu là mỗi ngày ăn nhà ta nhưng ăn không nổi. Ngươi tưởng mỗi ngày ăn người ta đại phu cũng không cho à, này dược nhân ra liền cấp khai mời phiến, cùng ta nói, về sau cảm thấy không thoải mái thời điểm, đem một mảnh chia làm 4 phân, một lần ăn 1 phần tư là được. Chu kê quốc xem hắn cha như vậy, không thể nhận tâm vẫn là ra tiếng lại dạy hắn một lần. Chắc không được này viên thuốc lớn như vậy đâu, nguyên lai còn muốn phân 4 phân, ngươi nói làm dược người có phải hay không có bệnh, trực tiếp làm thành tiểu viên không phải được rồi. Chỉnh lớn như vậy còn phải phiền toái người. Chu Diệu xâm lầm nhầm lầm nhầm. Chu kế quốc thở sâu, cũng không biết chính mình nên sinh khí hay nên cười, nghĩ nói như vậy chuyện quan trọng, hắn tra lại như vậy không đàng hoàng. Nhân ra chế dược chế thành gì dạng quan ngươi gì sự, đại tiểu nhân đến ngươi này không giống nhau đều ăn đến trong miệng, hiện tại so đo cái kia có ý tứ sao. Hiện tại rốt cuộc biết chu ra kêu mấy cái nhi tử vì sao như vậy không đàng hoàng, nguyên lai căn tại đây đâu. Hai người sóc này hơn 2 giờ, rốt cuộc về đến nhà, kết quả phát hiện nhà hắn cái này náo nhiệt à, nhà chính ngồi một vào người. Ai u, chúng ta lão chu ra nhất tiền đồ đại bảo đã trở lại, mau cấp nhị thẩm nhìn xem. Chu cúc hoa kêu kêu quát quát đứng lên tiếp đón người, không biết còn tưởng rằng đây là tới rồi nhà nàng đâu. Chu kế quốc bị này đột nhiên thanh âm hoàng sợ, chờ bị nhị thẩm giữ chặt cánh tay, lúc này mới phản ứng lại đây. Là nhị thẩm tới hắn chỉ có thể cương mặt cho nàng trao hỏi. Đúng vậy, ngươi nhị thẩm tới tới thăm ngươi, ta liền nói ta đại cháu trai không phải kêu phát đạt liền không nhận thân thích người, này không lớn bảo liền cùng ta này nhị thẩm thân. chu Cúc Hoa vẻ mặt tự ái, không biết thật đúng là cho rằng nàng bắt lấy chính là nàng thân nhi từ đâu. Ngươi nhưng kéo đến đi, chạy nhanh đem đại bảo đông ra, ngươi xem ngươi đem nhân ra dọa. Bên cạnh một cái thím xem không được nàng này không biết xấu hổ ngạnh dán hành vi. Phi thường chính nghĩa đem chu kế quốc từ nàng trong tay giải cứu ra tới, bất quá cuối cùng cũng không quên cười hỏi một câu, đại bảo, ta là ngươi hải trúc thím, còn nhớ rõ không? chu kế quốc đối nàng đem chính mình liền ra ma chảo hành vi lòng mang cảm kích, cho dù thật sự đối cái này thím không gì ấn tượng, hắn vẫn là mặt không đổi sắc nói cái thiện ý nói dối, nhớ rõ nhớ rõ, ta sao có thể không nhớ rõ thím đâu? Đại bảo, ngươi còn có nhớ hay không ta? Một cái khác không xông về phía trước tàu thím ở phía sau hô. Nhớ rõ nhớ rõ. Chú kế thủ đâu không xoay người đâu, ngay cả liền gật đầu tỏ vẻ chính mình khẳng định nhớ rõ, chính là phía trước không nhớ rõ, trải qua hôm nay cũng khẳng định ấn tượng khắc sâu. Trong phòng dư lại người xem hắn mặt đều đỏ đều là một trận cười to, đều là bốn năm chục tuổi đại thầm bác gái, nói chuyện không kiêng nghề gì, sôi nổi khai lên hắn vui vừa, hơn nữa là chay mặn bất kể. Chu kế quốc ứng phó hai tiếng, nhìn tư thế không ổn, chạy nhanh cho hắn tra xử cái ánh mắt, sau đó tìm cái lấy cớ đã muốn đi người. Trong phòng người lại đây đều là chờ hắn trở về chuẩn bị hỏi thăm hỏi thăm tin tức, hoặc là nghĩ đến lân la làm quen muốn tìm hắn hỗ trợ, đâu có thể nào dễ dàng đem hắn thả. Đại bảo ngươi trước đường đi, ta nghe ngươi nương nói, ngươi ở trong thành lên làm công nhân. Cụ thể là cái nào thành thị A? Các ngươi đơn vị còn chiêu công không? Nhà ta cây cột ngươi còn nhớ rõ không, cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại, hiện tại ở nhà liền giúp đỡ chúng ta chăm sóc kia vài mẫu đất, nhà đứa ra dù ngươi xem ngươi gì thời điểm đi, làm nhà ta cây cột cùng ngươi cùng đi bái, đến lúc đó có gì việc nặng việc dơ, làm ngươi trụ tử ca giúp ngươi làm. Một cái thím xem lại không nói nhân ra muốn đi, cũng không rụt rẻ, liền như vậy trắng trận hỏi ra tới. Những người này đều là Lý Như Thúy đi ra ngoài khoe khoang cấp triệu hồi ra, nghe nói trong thôn lão Chu ra đại nhi tử đi bên ngoài 2 năm coi như bắt đầu làm việc người, trong lòng có điểm tính toán chức đều lại đây muốn nghe được hỏi thăm tin tức. Lục Can gia, ngươi lời này nói ta liền không thích nghe, đều là một cái thôn, không riêng nhà ngươi cây cột cùng đại bảo là cởi chuồng tình nghĩa, nhà ta quốc hoa cũng là cùng đại bảo từ nhỏ chơi đến đại a. Một cái thím lập tức liền phản bác qua đi. Ngay sau đó có quay đầu cởi đối chu kế quốc nói, đại bảo, ngươi còn nhớ rõ ngươi quốc hoa ca không, ngươi 4 tuổi năm ấy, có người khi dễ ngươi thời điểm, vẫn là ngươi quốc hoa ca giúp ngươi đánh trở về đâu. chu kế quốc đã minh bạch các nàng này phiên diễn xuất ý tứ, bất quả các nàng nói những cái đó đều là bao nhiêu năm trước sự, 4 tuổi. Thật đúng là không biết xấu hổ nói. chương 260 các người liêu, ta phải nằm một lát. Chu kê quốc biết này đó đại thẩm là làm gì tới, đối mặt này đó đại thẩm bác gái, hắn về điểm này xã giao kinh nghiệm một chút không phải sử dụng đến, nhưng là đại gia còn đều nói như vậy tình ý chân thành, giống như hắn nếu là không đáp ứng dẫn bọn hắn nhi tử hoặc là gì lung tung rối loạn thân thích đi ra ngoài nói, chính là vong ân phụ nghĩa giống nhau. Cái này làm cho hắn rất là khó xử. Hắn không phải không nghĩ giúp đỡ các nàng gia hài tử, đều là quê nhà hàng xóm giúp một chút là có thể cho người ta một cái đừng ra, cứ sao mà không làm đâu. Nhưng là các nàng sở đế yêu cầu thực sự có chút khó làm, đại khái liền hai loại yêu cầu, cái thứ nhất là có chiêu công tin tức sau, cho các nàng báo cái tin. Cái này đến là hảo thuyết, hắn cũng có thể làm được, cho nên thống khoái ứng thừa xuống dưới. Bất quá hắn trong lòng minh bạch, chính là hắn đáp ứng báo tin cũng không gì tác dụng, bởi vì hai cái thành thị cách này sao xa liền tính là thật sự có chiêu công tin tức hắn chính là phát điện báo đều không đổi tranh. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đi theo hắn cùng nhau trở về, sau đó liền ở kia trở, gì thời điểm có tin muốn chiêu công, lập tức là có thể báo danh, đây cũng là vài cái thím yêu cầu, muốn cho các nàng gia hải tử đi theo hắn cùng nhau đi. Chính là đem người mang đi hắn là muốn phụ trách nhiệm, ăn uống tiêu tiểu gì nào giống nhau không tiêu tiền, nếu là hắn rắp mặt cùng này đó đại thẩm đề tiền sự. Các nàng mặt ngoài khả năng hừ ha đáp ứng, xoay người là có thể đem hắn tám bối tổ tông đều mắng một lần. Lại có, bọn họ nếu là thật sự đi theo đi, hắn còn phải phụ trách cấp tìm được công tác, nếu không hắn không riêng đắp tiền hầu hạ người ăn uống, những người đó sau khi trở về còn phải hoán trách hắn không đủ tận tâm, nếu là đụng tới kia vô lại, ở nhà hắn chủ cái một hai năm chính là không đi, cũng là cái sổ nhân sự. Tóm lại đây là cái tốn công vô ích sai sự. Hắn lần này trừ bỏ muốn mang hắn cha trở về ngoại những người khác đều không này tính toán. Chu kế quốc trở về trước liền đem những việc này đều suy nghĩ cẩn thận, cho nên lần này trở về một chút đều không cao điệu. Hơn nữa đêm qua trời đã tối rồi hắn mới đến, đến ra, nếu không phải hôm nay Lý Như Thúy đi ra ngoài khoe khoang, người trong thôn căn bản là không biết hắn đã trở lại. Chu kế quốc đứng ở nhà chính bị một đám thím kéo tới thoát đi, cuối cùng chỉ có thể rất là bất đắc gì hướng chu Diệu xâm xin giúp đỡ. Chu rượu xâm cũng đi theo vào nhà chính, nhìn đến nhi tử bị này đó lao nương nhóm lôi kéo vốn dĩ liền có chút sinh khí, ở nghe được các nàng nói những cái đó, liền kém một ngụm đàm phun đến các nàng trên mặt. Một đám thật là không biết xấu hổ, hãn đại nhi tử có tiền đồ sau, liền tính là muốn rượu rắc người, kia cũng là nhưng chu gia huynh đệ tới a không có không chiếu cố nhà mình huynh đệ ngược lại là đem công tác cơ hội nhường cho người khác. Ở thân huynh đệ trước mặt liền thân thích đều đến sang bên trạng vướng chi là này đó hàng sông đâu. Được rồi, được rồi, chúng ta mới từ trong huyện trở về, đại bảo đều tiến bệnh viện, nhân gia đại phu nói yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, các ngươi về sau có rảnh lại đến đi. Chu rượu xâm hắc mặt bắt đầu đuổi đi người. Đại gia không nghĩ tới vẫn luôn muốn mặt chu rượu xâm cư nhiên không biết xấu hổ lên, lẫn nhau nhìn nhìn, còn có việc cầu người đâu, không hảo sẽ rách mặt, chỉ phải một đám cường bài trừ tươi cười tới. Ha ha! Đều đã quên đại bảo vừa trở về, đúng vậy hảo hảo nghỉ ngơi, kia thím liền đi về trước ta, không quấy giày ngươi nghỉ ngơi, bất quá thím vừa rồi nói sự ngươi hảo hảo suy xét hạ. Đúng đúng, thím cũng tưởng về nhà, chờ Minh Cái làm ngươi quốc hoa ca tới tìm ngươi chơi a Kia vừa lúc, nhà ta cây cột vừa lúc gì sự không có, Minh Cái cũng làm hắn tới tìm ngươi a Một đám đại thẩm, ngoài miệng nói về nhà, nhưng là trên thực tế đều bước tiểu thoái bộ. Còn thế nào cũng phải mỗi người đều phải nói với hắn một câu sắp chia tay chuyển lời cho người khác, làm hắn thực bất đắc dĩ, bất quá hắn vẫn là nhẫn mại tính tình cùng mỗi cái thím bắt tay tái kiến, giống đủ lãnh đạo thị sát Chờ 10 phút sau, Chu Kê Quốc đem các vị đại thẩm tiễn đi sau, trở lại nhà chính cư nhiên nhìn đến còn có người không đi, chính là cách vách ở nhị thẩm Chu Quốc Hoa. Ha ha, đại bảo mau tới đây, mau tới đây, làm nhị thẩm hảo hảo xem xem. Vừa mới một đống lớn người, nhị thẩm tưởng hiếm lạ hiếm lạ đều thấu không đến trước mặt. Chu cúc hoa làm làm che miệng cười. Chu kê quốc mặt mặt ngoài tươi cười đều trang không nổi nữa, nhị thẩm có phải hay không đương hắn là vài tuổi tiểu hài tử hướng đâu. Nhị thẩm, người trước cùng ta nương lao đi, đi vào trong huyện tuổi đến phòng, đâu có điểm đau, ta đi vào trước nằm sẽ. Chu kế quốc không về phía trước đi ngược lại bằng mau tốc độ sau này lui, chờ hắn nói cho hết lời. Người đều đã ở nhà chính bên ngoài. Ai hù, đứa nhỏ này đi ra ngoài 2 năm là không giống nhau à, này nói chuyện kính nhi đều giống người thành phố, đại tẩu ngày lành tới. Chú Cúc Hoa xem đại cháu trai như vậy không thích chính mình trên mặt liền có chút gương bất quá nàng lập tức liền lại đôi càng nhiều tươi cười, lôi kéo chị em dâu nói chuyện, lấy che giấu chính mình xấu hổ. Ha ha, kia nhưng thật ra, ta nhi tử ở trong thành đương công nhân. Về sau khẳng định hiếu thuận ta cái này đương nương A. Lý Như Thúy nói xong che miệng ha ha ha nở nụ cười. Vừa mới nàng ngồi ở này đã chịu mọi người khen tạng, đây là nàng chưa từng có đã chịu quá đáy ngộ, cho nên có chút lâng lâng Nếu không nói đại tẩu ngươi là cái có phúc người sao, lúc trước gả cho ta đại ca vậy cùng rơi vào phúc trong ổ giống nhau, hiện tại số tuổi lớn, ta cũng không sợ cùng đại tẩu nói, nhiều năm như vậy ta chính là không thiếu hâm mộ đại tẩu. Đại ca biết đau lòng người, gì đều lấy đại tẩu vì trước, chính là so với ta già kia khối đầu gỗ mạnh hơn nhiều. Chu cúc hoa biên nhìn Lý Như Thúy sắc mặt biên lĩnh hót. Ha ha A Lý Như Thúy cao hứng, phát ra tiếng cười như trung bạc. Hiện tại đại bảo cũng có tiền đồ, người cái này đương nương trong tay cũng khẳng định dư giả lại không cần giống chúng ta những người này, cả ngày tính kia kia tam dừa hai táo sinh hoạt, đại tẩu hai ta già chính là thật sự thân thích có gì chuyện tốt cũng không thể đã quên nhà của chúng ta a Chú Cúc Hoa nói, Ha ha, yên tâm đi, sao nói ngươi cũng là đại bảo nàng nhị thẩm, nhà ta cái kia vẫn luôn nói gì đánh gây xương cốt còn dính gân gì, về sau nếu là thực sự có chuyện tốt khẳng định quên không được ngươi. Lý như thúy người này không gì tính toán trước, là người một nịnh hót liền không biết đông nam tây bắc, lộng không rõ chính mình có bao nhiêu đại bản lĩnh, há mồm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chú rượu xâm ở bên cạnh xem chính mình ra bà lương càng ngày càng không đàng hoàng, dứt khoát đứng lên chính mình đổi người. Hán nhị thầm, hôm nay trong nhà việc nhiều, liền không lưu ngươi, chờ có công phu ta làm nhị bảo đi tiếp đón ngươi. Chưa nói xuất khẩu chính là không tiếp đón ngươi ngươi cũng đừng lại đây. Chú cúc hoa trên mặt tươi cười cứng đờ, sao có thể nghe không hiểu đại bá ca đây là không thích chính mình, nàng ngầm nữ môi, nếu không phải nhà ngươi nhi tử là trong thành công nhân. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đến nhà ngươi tới sao mà. Ai u, ngươi nhìn nhìn ta, vừa thấy đến đại bảo liền đem gì đều đã quên. Nàng cũng học lý như thúy phát ra chuông bạc giống nhau tiếng cười, ta cũng đến trở về cùng nhà ta kia khẩu tử học học, nhà ta đại bảo nhiều có tiền đồ. Về sau làm nhà của chúng ta kia mấy cái con khỉ quậy đều đi theo bọn họ đại ca hảo hảo học học, nhà ta kia khẩu tử thường cùng ta nói, gì một người hảo không phải thật sự hảo. Chỉ có trong nhà những người này đều hảo, kia mới là thật sự hảo, nguyên lai like ta còn không hiểu, hiện tại ta nhưng xem như minh bạch. Chu Kê Quốc đứng ở kia không nói chuyện, liền nhìn nàng chính mình ở kia lại nói lại cười, trong lòng lại tìm tư, liền tính ngươi nói rất đúng, kia cũng là trước nhưng ta chính mình nhi tử tới a, nếu là thật sự có kia cơ hội tốt, đại bảo sao có thể lướt qua nhà mình huynh đệ đi dịu dắt hàng xóm hoặc là đường huynh đệ đâu. Chương 261 còn có hay không đến chị? chờ trong nhà hoàn toàn đã không có người ngoài sau, Chu rượu sâm vẫn là đứng ở kia lạnh lùng nhìn đầy mặt tươi cười Lý Như Thúy. Lý Như Thúy tử bắt đầu vui vẻ chậm rãi cảm thấy có chút không được tự nhiên, ngồi ở trên ghế mông nhịn không được ninh tới ninh đi, cha hắn, ngươi sinh khi à, kỳ thật ta cũng không phải cố ý, các ngươi đi rồi sau ta chính là đi nàng nhị thẩm ra xuyên xuyên môn, sau đó cũng không biết sao, trong thôn liền đều biết nhà ta đại bảo đã trở lại. Này không phải thế nào cũng phải tiến đến nhà ta nói là chờ đại bảo trở về. Đều là quê nhà hàng xóm ta cũng không hảo hướng ra đuổi đi. Nàng nói ngượng ngùng, trong lòng có chút hối hận, sớm biết rằng như vậy, hôm nay nàng liền không ôm kêu bình sữa mạch nha vòng trong thôn đi một vòng. Chu rượu sâm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, máng, ngươi liền làm đi, ta nhi tử mới vừa lên làm công nhân ngươi coi như thượng lãnh đạo mẹ ruột đúng không, chiêu cái này chọc cái kia. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi giữ lại mấy cái nhi tử còn không có tin tức đâu, về sau vạn nhất liền có vào thành cơ hội, ngươi còn chuẩn bị đem này chuyện tốt nhường cho người khác đúng không? Ta không có, nhân ra chính là như vậy nói, cuối cùng cho ai còn không phải đại bảo nói tính. Lý như thúy có chút không phục nàng lại không nốc, chính mình ra nhi tử chỗ tốt đâu có thể nào nhường cho người khác. Ta xem ngươi này bà nương chính là không có việc gì tìm việc, không biết sao sát hảo. Như vậy nhiều người nhìn, ngươi vừa mới đáp ưng cái này đáp ưng cái kia đều là chơi người chơi đô bái, đến lúc đó đại bảo mấy cái là đi ra ngoài, ngươi sao chỉnh, rắp mặt một bộ sau lưng một bộ, nhân ra giọt nước miếng đều có thể chết đối ngươi. Chu rượu xâm khí đầu có chút vựng nhớ tới hôm nay đại phu nói cùng đại nhi tử nói, hắn chạy nhanh túi đầu đi đào đầu, run run xuống tay đem hôm nay đại phu mới vừa cấp khai viên thuốc đem ra. Cũng không cơ hội đem viên thuốc điểm trung bình thành bốn phân, hắn dứt khoát lấy ra một cái đại viên thuốc tử, trực tiếp dùng nha cắn xuống dưới một cái tiểu mầm, liền thủy đều không cần, hắn một ngựa đầu liền làm nuốt đi xuống. Cũng không biết sao hồi sự, nguyên bản ở nhà mắng chửi người thời điểm so lần này kịch liệt còn có, hắn cũng bị này bà nương khí chết khiếp, nhưng là nhưng cho tới bây giờ không có hôm nay cảm giác như vậy rõ ràng, thật là đầu váng mắt hoa. Hơn nữa ăn kia một chút viên thuốc, Mới vừa nuốt xuống đi phỏng chừng còn chưa tới dạ dày đâu, hắn liền cảm thấy choáng váng đầu không phải như vậy nghiêm trọng. Hắn đến là không biết cái gì kêu tâm lý tác dụng, liền cảm thấy chính mình xác thật có cao huyết áp, này dược rất thích hợp tử, về sau đến nghe nhi Tử, trên người đến mang một mảnh bị. "Cha hắn, ngươi đây là làm gì? Ăn gì?" Lý Như Thúy nhìn hắn này liền tiếp động tác, dương miệng đều đã quên nhắm lại. "Ăn gì?" Uống thuốc bãi. Đều là bị ngươi cấp khí, nhìn đến ngươi ta đều vượng hoảng, ta xem ta sớm muộn gì đến bị ngươi tức chết. Chu rượu sầm vô về ngạch, một bộ bị chọc tức tàn nhẫn bộ ráng. Lý như thúy ngầm ưỡu môi, nghĩ thầm này cùng ta gì quan hệ, bất quá trên mặt nàng vẫn là vẻ mặt hồ nghi hỏi, ngươi từ đâu ra dược, gì thời điểm đi mua. Xích cước đại phu thuốc viên đều hai phân tiền một hoàn. Hán cha trong tay kêu màu trắng viên thuốc tử vừa thấy liền so xích cước đại phu chính mình xoa cái kia thuốc viên cao lớn thượng, phòng trừng tiện nghi không được. Hừ, hôm nay ta cùng đại bảo đi trong huyện chính là đi xem đại phu, nhân ra đại phu nói ta bị ngươi khí huyết áp đều cao. Chu rượu xâm trực tiếp đem trách nhiệm đều khấu tới rồi trong nhà nhất có thể làm ẩm ý lý như thúy trên người. Thực sự có bệnh a kia làm sao? Còn có hay không đến trị? Lý Như Thúy tự động xem nhẹ trong đó bất lợi với chính mình kia bộ phận, lo lắng hắn cha thật sự có gì bệnh nặng, trong nhà vốn dĩ liền không dư giả, hắn lại có bệnh kia cũng thật vô pháp sống. Chu kê quốc bị nàng lời này khí ngã ngửa, con mẹ nó này xú đàn bà nói gì lời nói, còn có hay không đến chị, đây là ngóng trông hắn sớm chết ta. Người cái không giải tâm ngoạn ý, ta mẹ chết mẹ sống giữa người, kết quả ngươi cư nhiên một câu quan tâm nói không có, chỉ là hỏi có hay không đến chị. Sao mà, nếu là không đến chị, ngươi có phải hay không liền phải đem ta ném trên núi đi à, ngươi lương tâm đều bị cầu ăn đúng không? Ta không phải ý tứ này. Lý Như Thúy xem hắn thật động khí, chạy nhanh mềm mại xuống dưới. Vậy ngươi là ý gì? Sợ ta liên lụy ngươi đúng không? Vốn dĩ tất nhất, hắn không nghĩ phát hỏa, nhưng là hiện tại khí hắn nhịn không được, lập tức liền không người cởi dày. Lý Như Thúy vừa thấy hắn tởi dậy liền hiểu không hảo. Lập tức liền hướng bên ngoài chạy, cha hắn, ngươi đây là làm gì, tiết nhất không thịnh hành phát hỏa A lại nói bọn nhỏ đều ở, ngươi không phải nói muốn ngừng nghỉ ăn tiết không cho người ngoài chế rêu sao. Ta mẹ nó lời nói nhiều, ngươi liền nhớ kỹ này một câu đúng không, ta nói làm ngươi câm miệng chớ chọc ta sinh khí, ngươi sao liền không nhớ rõ đâu. Chu kê quốc cầm giày chân trần liền chạy ra đuổi theo. Ta cũng chưa nói gì A Lý như thúy là thật sự cảm thấy chính mình thức quan uổng. Mấy năm nay trong nhà đều ngừng nghỉ, như thế nào đại bảo vừa trở về lão nhân liền lại lợi hại thượng đâu. Ngươi còn tưởng nói gì, ở làm ngươi nói tiếp, ta mệnh cũng chưa. Chu diệu Sâm phát hỏa cũng không đơn giản là tức phụ sẽ không nói chọc người khí, còn có chính là khí nàng không có tính toán trước. Trong nhà điểm này chuyện tốt không biết cất giấu, liền ít đi một câu giận dò, liền đi ra ngoài nơi nơi tên giường, kết quả làm cho mọi người đều biết, nhìn đi, về sau còn có phiền đâu. Hắn trong lòng có khí, này không phải đến đánh tức phụ một đốn xả xả giận A Hai người ở trong sân ngươi truy ta đánh, ngươi kêu ta mắng thật náo nhiệt, chu kế quốc ở trong phòng nằm nghe, lười đến lúc đích, nghĩ chính mình ngày mai liền đi trở về, cũng liền không nghĩ đi ra ngoài chỗ lẫn. Liền như vậy nằm nằm, hắn liền mơ hồ chứ, vẫn là tới rồi ăn cơm chiều thời điểm, chu kế mạnh hơn tới đem hắn kêu lên. chu kế quốc vào nhà chính, nhìn đến người trong nhà đều đã ngồi, Hắn nương khập khiếng cầm cái muôn cấp một bàn người thêm cơm, hắn rũ xuống mi mắt, cùng mặt khác vinh đệ giống nhau, đương nhìn không thấy. Đại bảo, lại đây ngồi, ăn cơm, ta làm ngươi nương, cố ý cho ngươi làm ngươi thích ăn, chạy nhanh ăn. Chu rượu xâm đã không có buổi chiều tức sùi bóp mép, cười ha hả tiếp đón đại nhi tử nhập tòa. Chu kế quốc đi đến bên cạnh bàn, làm xuống dưới, sau đó liền nhìn đến hắn cha nói kia nói hắn thích nhất ăn đồ ăn. Một đạo ớt cây xảo thịt gà khối, xác thật là hắn đời trước thích nhất ăn một đạo đồ ăn. Ơt cây xảo thịt gà khối là quê quán bên này một loại độc đáo cách làm, đem toàn bộ gà băm toái toái, mỗi một khối không sai biệt lắm chỉ có móng tay cái như vậy lại, sau đó hạ nổi hợp lại ớt cây cùng nhau bạo xảo. Mùa hè thời điểm ớt cay đương nhiên là mới mẻ, hiện tại mùa đông, chỉ có thể dùng ớt bột thay thế. Đời trước trong nhà nhật tử quá khổ. Tiết nhất lễ là có thể ăn một đạo như vậy xào thịt gà liền rất không tồi, chưa thấy qua gì việc đời chu kế quốc đối nó có loại không giống tầm thường chấp nghiệm, chính là cảm thấy nó ăn ngon. Đời này trọng sinh trở về đã nhiều năm, nay lại là lần đầu tiên nhìn đến món này, cảm giác chính mình giống như đã không có đời trước như vậy thích. Đại ca, này nguyên bản là ta cha lưu chưa chờ tháng riêng 15 ăn, bởi vì ngươi trở về mới trước tiên làm. Chu kế cường đôi mắt cùng các huynh đệ giống nhau nhìn chầm chầm kia chén thịt gà, nhưng là ngoài miệng lại không chậm chế nói chuyện. Đến làm đại ca biết bởi vì hắn trở về, trong nhà chính là cố ý cho hắn khai tiểu táo. Phải không? Chu kế quốc không biết nói gì, liền đơn giản như vậy một câu liền xong rồi. Đừng nói những cái đó, đại ca ngươi chạy nhanh ngồi xuống, ta cha nói, hôm nay này đốn là cho ngươi đón gió, ngươi bất động đua chúng ta ai cũng không thể ăn. Chu kế dân nhịn không được hô một câu. chương 262 đại ca, làm ta đi theo người đi. Cha, ta đơn vị bên kia không thỉnh mấy ngày giả, ta nghĩ ngày mai liền đi trở về. Người một nhà cơm nước xong sau, nên đi người đều đi rồi. Trên bàn liền dư lại chu rượu xâm hai vợ chồng cùng với an vạ nói gì không đi chu kế phú. Chu kế quốc tưởng ngày mai liền hồi dê khu, hôm nay buổi tối phải nói chuyện này, hắn biết hắn đưa ra ngày mai liền đi nói. Hán cha khẳng định trong lòng khó chịu, cho nên lựa chọn ở cơm nước xong sau đang nói chuyện này. Quả nhiên, Chu rượu xâm vừa nghe đại nhi tử vừa trở về hai ngày muốn đi, lập tức trên mặt liền khó coi lên. Sao liền đãi hai ngày này liền đi rồi, này thật vất vả trở về, sao cũng nhiều đãi mấy ngày A. Ta cũng tưởng a, bất quá ta mới vừa chuyển chính thức, đơn vị bên kia không hảo thỉnh quá dài thời gian dạ, chỉ có thể sớm một chút trở về. Chú kế quốc lấy đơn vị nói sự, hắn biết nói gì hắn cha có thể tiếp thu trở về sau đơn vị phóng nghỉ dài hạn ta ở trở về. Chú rượu xâm nghe hắn nói như vậy quả nhiên sắc mặt hảo điểm, đi theo gật gật đầu, ơn, biết người công tác vội, vậy ngày mai buổi sáng đi thôi, vừa lúc cũng né tránh hôm nay những cái đó lao nương nhóm, vừa mới tuy rằng đem người đổi đi, bất quá ngươi xem đi, ngày mai sáng sớm khẳng định lại đến hầu hầu lại đây. Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt sốt ruột nói chuyện lại cắm không thượng miệng Lý Như Thúy, đều tại ngươi, miệng không cá biệt môn. Ngươi cũng chưa nói không cho ra bên ngoài nói à. Lý Như Thúy có chút thủy khuất. Ngươi còn có lý bái, ngươi kia đầu dài quá chính là dùng để thở dốc chính là đi. Nói chuyện phía trước liền không thể nhiều suy nghĩ suy nghĩ sao, ngươi ở bên ngoài sao thổi ngươi cho rằng ta không nghe được cũng không biết đúng không. Ta cùng ngươi nói không nghe ta đều biết cái 8 9 0 chú rượu xâm khí bổng bổng tàn nhẫn chụp cái bàn hai hạ. Lý Như Thúy có rúm lại một chút, sau đó lại thẳng thắn sống lưng, nàng nói những cái đó sao chính là khoác lắp đầu, nàng nhi tử chính là có bản lĩnh thành trong thành công nhân, nàng còn không phải là không chống đỡ được đại gia lời hay, đáp ứng rồi làm đại bảo mang theo nhà bọn họ hải tử cùng đi trong thành làm việc sao. Ở trong mắt nàng, nay thật đúng là không phải đại sự, lại không cần ngươi đào gì. Ngươi đem người đưa tới trong thành không phải xong việc sao, phi nhà mình lao nhân các bẻ, tốt như vậy cơ hội cũng đều không hiểu đến lợi dụng, còn đem người đều đuổi đi. Cái này làm cho nàng về sau còn như thế nào ở bên ngoài đi bộ A. Ta cũng chưa nói gì. Ngươi còn tưởng nói gì. Chu diệu xâm xem nàng này phó xuẩn dạng là thật sinh khí. Đều nói cha lùn lùn một cái, nương lùn lùn một hoa, may mắn lao đại không giống mẹ hắn. Nếu không hắn thật đúng là liền không gì buôn đầu. Hai người liền ở trên bàn cơm ngươi một câu ta một câu đối phó thượng. Lý Như Thúy Như là bị mắng không dám ngừng đầu, nhưng là mỗi lần Chu Diệu xâm mắng nàng, nàng đều một bộ khiếp đảm dạng nhỏ giọng phản bác trở về, mỗi khi nàng kia mấy chữ đều có thể làm Chu Diệu xâm nổi trận lôi đình Nếu không phải Chu Kế Phú ở bên cạnh nói chêm chọc cười, tả hữu kéo rút, phòng trừng Chu Diệu xâm lại đến tún lên đế dạy tử. Rốt cuộc ở Lý Như Thúy lại lần nữa bị đuổi đi đi rồi, nhà chính lúc này mới xem như lại an tính lại. Chu kê phú lao đầy đầu giọt mồ hôi, nghĩ thầm rốt cuộc không có cái dối, hẳn là có thể nói chuyện của hắn đi, vì thế hắn ngẩn đầu nhìn nhìn hắn đại ca, lại đôi khởi tươi cười nói, đại ca, ngươi đừng cùng ta nương chấp nhặt nàng liền kia tính tỉnh. Chu kê quốc tử vừa mới bắt đầu liền một câu không nói, nói thật ở bên ngoài cùng đại tỷ cùng nhau ở hai năm. Thì đệ hai gì sự đều là có thương có lượng, lại lần nữa nhìn đến trong nhà này náo nhiệt cảnh tượng, hắn thật là có chút thích hứng không được. Chu kê phu xem hắn không phản ứng chính mình, trong lòng rất không vừa lòng, nhưng là nghĩ chính mình còn có sợ cầu, chỉ có thể tiếp tục lấy chính mình nhiệt mặt đi dán nhân ra lánh ngông. Đại ca, người ở trong thành cũng coi như là đứng vững góc chân, ta cha mẹ là thật cao hứng. Chu rượu xâm ở bên kia phối hợp gật gật đầu, hắn sắc thật rất cao hứng. Đến nỗi kia bà nương bên kia, miễn cưỡng cũng coi như là rất cao hứng, nếu không có thể đi ra ngoài nơi nơi sát sao. Chu kế quốc quay đầu nhìn về phía hắn hỏi, người tưởng nói gì? Hắn muốn nghe xem hắn làm này trải chân là vì gì? Ha ha, ta chính là nhớ tới ta cha từ nhỏ sẽ giáo dục chúng ta câu nói kia, ra trận phụ tử binh, đánh giặc thân huynh đệ. Ta lão chu giàn nếu muốn đem nhật tử quá hảo, ta huynh đệ mấy cái liền đều phải hảo hảo hốn. Chu kê phú nói không tự giác trà sắt tay, hiện tại đại ca đương công nhân, xem như hốn hảo, bất quá ta lại không có đại ca kia năng lực. Ta trồng trọt không được, vốn dĩ tưởng khảo cái cao trung đại học gì quang tông diệu tổ, kết quả niệm đến sơ trung tốt nghiệp liền không thể không về nhà nghề nông tới. Hắn nói xong còn ra dáng ra hình lau đem chua sót nước mắt. Chu kê quốc ngưỡng mày, hắn ý tứ này là hắn có bản lĩnh nhưng là trong nhà lại cũng không dậy nổi hắn phải không? Chính mình nếu là nhớ không lầm nói, lão nhị thành tích nhưng không ra sao à, cao trung nhưng không giống sơ trung, cấp điểm tiền là có thể thượng, đó là muốn khảo, liền hắn về điểm này điểm, tưởng kiện lên cấp trên trung chỉ sợ là người si nói mộng đâu. Ta, ta thật không phải trồng trọt kia khối liêu, ở nhà giúp đỡ ta cha làm việc, ta cha sạn hai lúng mà, ta nửa lúng đều sạn không thượng. Chu kê phú hổ thẹn túi đầu, bất quá lại dùng dư Quang ngắm đại ca trên mặt biểu tình. Chu kế quốc biểu tình từ đầu đến cuối đều là không có biểu tình. Chu kế phú sở không chuẩn đại cao ý tứ, bất quá nghĩ lại không nói liền không cơ hội, hắn cắn răng một cái, vẫn là đem chính mình yêu cầu sự nói ra, ta thật không phải chồng cho yêu, cho nên ta nghĩ nếu không ta liền cùng đại ca đi đâu, tốt xấu ta là sơ trung sinh viên tốt nghiệp, ở trong thành nói cơ hội tổng so trong nhà bên này nhiều, nếu là về sau ta cũng có thể lên làm công nhân Ta hai anh em cùng nhau ăn tết về nhà, ta cha mẹ đến, cao hứng, cỡ nào a Chu Diệu xâm tưởng tượng thấy Lao nhị nói cái loại này tình cảnh, không tự giác liền gật gật đầu, nói vậy, hắn ngủ đều có thể cười tỉnh. Nay thật đúng là cái biện pháp, Lao đại ngươi không phải nói ngươi phân phòng ở sao, ngươi mang theo ngươi đệ đệ qua đi cũng coi chỗ ở, làm ngươi nhị đệ ở ngươi bên kia chờ cơ hội, tổng so ở quê quán mang theo cường. Hôm nay những cái đó lao nương nhóm lại đây cầu còn không phải là chuyện này sao, mang theo chính mình ra đi tổng so mang theo người ngoài đi ra ngoài thích hợp đi. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Ta cùng ta đại ca đi, nếu là tạm thời không sống ta cũng có thể giúp ta ca làm điểm việc nhà gì, đợi khi tìm được công tắc sau, ta cũng kiếm tiền, hai chúng ta cùng nhau dưỡng ra, đại ca gánh nặng cũng có thể điểm nhỏ. Chu kế phú vội vàng tỏ lòng trung thành. Ân là cái này lý. Chu rượu xâm tiếp tục gật đầu, nếu là có cơ hội nói, làm lão nhị đi ra ngoài sấm sấm tổng so ở nhà cường. Vạn nhất nhà mình muốn lại ra một cái công nhân đâu, hiện tại xem đây đều là không chuẩn sự. Cha, ngươi đã quên ta không phải theo như ngươi nói sao, ta hiện tại cùng đại tỷ cùng nhau trụ, đại tỷ như vậy có khả năng, gì đều không cần phải ta làm, căn bản không cần lão nhị đi theo đi giúp ta làm gì sống. Lại nói đại tỷ hiện tại đều gà chồng, làm ta như vậy cái cậu em vợ đi cỏ ăn cỏ uống liền không tồi, lại làm nhị đệ cũng qua đi, ngươi làm ta đại tỷ nhà chồng sao tưởng A. Chú kế quốc là không có khả năng mang lão nhị đi, ở hắn xem ra, hắn nếu là có năng lực, thà rằng đi dịu dắt cùng thôn những cái đó tiểu đồng bọn, cũng sẽ không tại bên người dưỡng láo nhị này đầu lang. Ngươi không phải nói ngươi đại tỷ nhà chồng phân ra sao. Chú rượu xong nói. Phân ra nhân ra nhà chồng liền không lời gì để nói a Nhà ta cùng nhị thúc tam thúc còn phân ra đâu, nhà ta nếu là có gì sự, nhị thẩm không làm theo chạy tới khoa tay múa chân. chương 263 mệnh so tiền quan trọng. Chu kê phú nhìn ra tới đại ca đây là không nghĩ mang theo hắn, hắn trong lòng sinh khí, rất muốn nhăn mặt chạy lấy người, nhưng là ngẫm lại chính mình tình huống hiện tại. Hắn áp xuống tính tình, thiền gương mặt tươi cười liên tiếp nói tốt. Ma Chu Kê Quốc chính là liên tiếp lắc đầu, "Đừng động ngươi nói ba hoa chích chòe, tóm lại ngươi nói sự chính là không thành, ta chính là không mang theo ngươi đi." Sau lại liền Chu Diệu xâm đều có điểm sinh khí, không rõ đại bảo như thế nào liền như vậy cố chấp đâu, đại bảo không phải chính mình phân phòng ở sao? Đến lúc đó không cho lão nhị đi đại nha gia trụ không phải được rồi sao? Chu Kê Quốc vẫn là lắc đầu, trong miệng cũng đem đá phân xuống dưới phòng ở nói thành phòng ở phân, nhưng là còn không có cái Dù sao hắn sao nói sao là, kiên quyết không địa phương cấp lao nhị cái này kéo chân sau trụ. Đêm nay, phụ tử mấy cái xem như tan dã trong không vui, chu kế quốc không để trong lòng, về phòng làm theo ngủ, ngày hôm sau buổi sáng lên sau, liền thu thập đồ vật chuẩn bị chạy lấy người. chu rượu xâm tuy rằng đêm qua có chút sinh khí, nhưng là hôm nay buổi sáng vẫn là lên đưa đại nhi tử. Chính mình ở bên ngoài mọi việc cẩn thận, cùng đồng sự chỗ gì cũng đều dài hơn cái tâm nhãn. Này mấy cái trứng gà ngươi nương buổi sáng cho ngươi nấu, ngươi xủy trên đường ăn. Chu rượu xâm nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm cao nhi tử, trong lòng về điểm này khí đã tan thành mây khói. ân cha, ngươi ở nhà cũng bảo trọng, cho ngươi khai cái kia viên thuốc cần thiết tùy thân mang theo, nếu là cảm thấy choáng váng đầu hoặc là ngực buồn gì liền nuốt một mảnh, đừng không bỏ được ăn. Mệnh so tiền quan trọng. Chu kê quốc trong lòng có chút không yên tâm. Nhưng là hắn cha nói gì đều không cùng hắn đi, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể trước như vậy. Về sau lâu lâu, hắn nhiều cấp trong nhà viết thư, đốc xúc đốc xúc hắn cha ăn nhiều một chút dược hẳn là là có thể hảo. Được rồi, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, này đó nào dùng ngươi lại ngải. Chu Diệu xâm tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại ngọt mạo phao, nhi tử là thật sự quan tâm thân thể hắn, hắn có thể cảm giác được. Ơn! Chính ngươi nhớ rõ ta liền không lại nhải. Chủ Kế Quốc nói đem bao giao cho tay trái, tay phải vói vào bên trong quần áo, móc ra nhắc tới trước chuẩn bị tốt một trương đại đoàn kết, chút tiền ấy ngươi cầm, ta cho ngươi mua thuốc tiền, ta còn là câu nói kia, mệnh so tiền quan trọng, có mệnh lại mới có thể tránh càng nhiều tiền tiêu, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, ngươi chính là trong tay tích cóp lại nhiều tiền kia cũng cùng ngươi một mao tiền quan hệ đều không có. Ta không cần, chính ngươi lưu chữa dùng. Cha ngươi ta tuy rằng không gì năng lực, nhưng là ăn cái viên thuốc tử tiền vẫn phải có, đến là chính ngươi, ở bên ngoài đừng quá tỉnh, không thể khổ chính mình. Chu rượu xâm bị nhi tử nói nước mắt bà xoa. Chu kê quốc không quản hắn nói gì, đem tiền nhét vào hắn cha nội trong túi, hơn nữa còn nhỏ thanh dặn dò một câu, ta cho ngươi cái này tiền cần thiết tiền nào việc ấy, ai cũng không thể cấp biết không, nếu là làm ta biết ngươi cho người khác, ta sẽ thực tức giận. Người tên tiểu tử túi này, còn quản đến ngươi lão tử trên đầu, không lớn không nhỏ. Chu rượu xâm tuy rằng ngoài miệng mắng, trong lòng lại phi thường ngất thiếp, trong mắt đều là đối đại nhi tử sắp rời nhà khó xá cùng đau lòng. Đều nói lao đại đi ra ngoài sông đại vận, có tiền đồ, đương công nhân. Chỉ có hắn biết, bên ngoài nào có như vậy hảo sấm, nhi tử ở hắn nhìn không tới địa phương còn không biết ăn nhiều ít khổ đâu. Hiện tại xem nhi tử như vậy hiếu thuận, hắn trong lòng được gã nổi a Chạy nhanh đi thôi, nếu không không đuổi kịp xe đẩy tay, sau khi trở về có rảnh liền cấp trong nhà viết thư báo cái bình an. Chu Diệu xâm dặn dò nói, hán lại dừng một chút, còn có ngươi đại tỷ kia, có gì sự cung cấp trong nhà tới cái tin, bên kia rốt cuộc liền các ngươi tỷ đệ hai người, có gì sự các ngươi liền lẫn nhau chiếu ứng chiếu ứng. Chu kê quốc không nói hai lời đi lên liền đem lại nhải thân cha ôm vào trong lòng ngực, cha, ta đi rồi, ngươi bảo trọng. nói xong, Buông ra cha hắn, không hề quay đầu lại, xoay người hướng viện ngoại đi đến. Hảo hảo, đi nhanh đi, trên đường cẩn thận. Chu rượu xâm đi theo hướng bên ngoài đi, thẳng đưa đến cửa thôn, lúc này mới dừng lại bước chân, yên lặng nhìn đại nhi tử bối cảnh. Đều nói nhi hành ngàn giảm mẫu lo lắng, chu ra đương nương không chính sự, chưa bao giờ nhớ thương phía dưới mấy cái hài tử, đến là hắn cái này đương cha, thật vất vả lại đương cha lại đương mẹ nó đem mấy cái hài tử nuôi lớn. Hiện tại rốt cuộc lao đại muốn bay, hắn này nổi lòng một đoàn loạn, lý không ra cái manh môi tới. Cha, ta đi đưa đưa ta đại ca. Chu kê phú nhìn đại ca bóng dáng, vẫn là không cam lòng, cắn chạy răng, bước ra hai cái đuổi liền đuổi theo qua đi. Người đi làm gì, chạy nhanh cho ta trở về. Chu rượu sâm ở phía sau kêu cũng chưa gọi lại. Chu kê phú đương không nghe được hắn cha tiếng la, bước nhanh đuổi theo chu kế quốc, đại ca. Ta đưa ngươi đi ngồi xe đi. Không cần, ta nhận lộ, chính mình đi là được. Chu kê quốc xem cũng chưa liếc hắn một cái, nhìn thẳng phía trước bước chân không ngừng. Đại ca, ngươi sao như vậy lòng dạ hẹp hỏi đâu, ta là thân huynh đệ, khi còn nhỏ sự ngươi sao còn đặt ở trong lòng đâu, ngươi nếu là trong lòng không thoải mái, cùng lắm thì lại đánh ta hai hạ. Chu kê phú truy ở hắn mặt sau nói. Hắn suy nghĩ cả đêm. Không rõ đại ca vì sao chết sống đều không mang theo hắn đi, hắn tự giác không ở mặt ngoài đắc tội qua đại ca à. hắn ở trên giường lăn qua lộn lại, cuối cùng có thể nghĩ đến chỉ có thể là đại ca còn ở so đo hắn đi phía trước hai người đánh trận ấy, khẳng định còn ở trong lòng ghen ghét hắn, cho nên mới như vậy dầu muối không ăn. Cho nên hắn chuẩn bị trước túi đầu, chịu điểm ủy khuất không có việc gì, chủ yếu là có thể trước đi theo đại ca đi ra ngoài, trở về sau hắn hôn ra tới. Liền đến phiên hắn đối đại ca lạnh lùng trứng mắt. Ta nhưng không kêu công phu, ngươi không cần đi theo ta, ta biết ngươi gì mục đích, bất quá ta sẽ không đáp ứng. Ngươi nếu là có năng lực, vậy chính mình đi ra ngoài sớm, nếu là không năng lực, vậy lưu tại quê quán cấp cha mẹ tận hiếu, nhà ta như vậy nhiều mà, đủ ngươi loại. chu kế quốc ngại phiền, không nghĩ hắn lại tại bên người hồng ngọng, ngọng, đơn giản đem nói càng thêm mình bạch chút. Đúng rồi. Hắn đêm qua cùng hắn cha để để quốc gia sắp sửa sửa chế sự, hắn cha một chút không tin, thổ địa mới vừa phân xuống dưới mấy năm A, đâu có thể nào nói thu liền thu đi lên A. Chu kế quốc nói với hắn cái này cũng không phải vì làm hắn hiện tại liền tin, chỉ là muốn cho hắn trong lòng có cái chuẩn bị, tỉnh đến lúc đó thật sự bắt đầu chấp hành, hắn lập tức sẽ chịu không nổi. Chu kế Phú vốn dĩ tưởng nén giận, nhưng là đại ca nói chuyện thật sự là quá làm giận. Trong miệng hắn nịnh hót nói gì đều cũng không nói ra được, còn không cam lòng liền như vậy tư bỏ, cho nên liền tức giận một đường đi theo hắn hướng chấn trên đi. Đại tiểu hỏa tử cước trình mau, không nhiều lắm một lát liền tới rồi trấn trên nhà ga. Chu kê quốc xem xe đã đỉnh đến kia, xách theo bao liền đi tới, móc ra đã sớm chuẩn bị tốt tam mau tiền mua chương phiếu, sau đó liền tìm vị trí ngồi xuống. Đi theo lên xe chu kế phú lại bị ngăn cản xuống dưới. Đồng chí! trước mua phiếu sau lên xe. Người bán vé giơ tay không cho hắn tiếp tục hướng bên trong đi. Ta đi theo hắn. Chu kê Phú không xu dính túi, chỉ có thể vẻ mặt khát vọng nhìn Chu Kế Quốc. Cái kia tiếp viên hàng không quay đầu nhìn về phía Chu Kế Quốc, Chu kê Quốc liền cùng không nghe thấy giống nhau, quay đầu ra bên ngoài nhìn lại. Tiếp viên hàng không liền minh bạch, quay đầu đối với Chu Kế Phú vẻ mặt không kiên nhẫn, có tiền không có tiền. Không có tiền liền xuống xe. Chúng ta đây chính là nhà nước xe, không mua phiếu không cho lên xe. Chu kê phú đứng trên xe người xem trên mặt đỏ bừng, đang xem xem đại ca không phản ứng bộ dáng, vẫn là tuổi trẻ, ra mặt nộn điểm, vẻ mặt tức giận xoay người xuống xe. Biên chạy còn vừa nghĩ, ta còn không tin, không có người chu kê quốc, ta chu kê phú còn hôn không già cá nhân dạng. Trưng 264 Trấn hương không được. Không đề cập tới chu kế phú ở quê quán như thế nào tức giận phân đấu. Chú kế quốc lắc lư hai ngày nhiều, rốt cuộc ở sơ chín buổi sáng tới rồi ra. Chu Thư Ninh vừa thấy hắn kia phong trần mệt mỏi dạng, chạy nhanh đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn bưng đi lên. Ta đánh giá sao ngươi nay mình hai ngày là có thể trở về, nay không còn sớm thượng ngươi tỷ phu rời giường lúc sau, cố ý đem khấu thịt cấp kia trong phòng tới, nói ngươi này một chuyến khẳng định bị tội, đến cho ngươi làm điểm thịt ăn, bổ bổ thân mình. Phó lôi đây là suy bụng ta ra bụng người. Lúc trước hắn hai lần về nhà cũng chưa vớt đến hảo, tuy rằng nghe tức phụ nói cậu em vợ ở nàng nhà mẹ đẻ bên kia còn xem như bị coi trọng, nhưng là tốt xấu là nông thôn, khẳng định so không được trong thành điều kiện hảo. Chu kê quốc nhìn nhìn trên bàn kia tiểu trầu khấu thịt, điệu môi, lầm bầm nói, hắn mang như vậy hảo tâm, ta nhưng không tin, khẳng định này đó hắn ăn nhị lúc này mới chịu lấy ra tới đến ta này chăng người tốt đâu. Phụt, ngươi cũng thật hiểu biết ngươi tỷ phu. Chú tư Ninh nhịn không được nở nụ cười buổi sáng phó lôi thật đúng là nói như vậy nói hợp với ăn vài thiên dò thịt có chút nhị bất quá cậu em vợ không vài thiên bụng ăn cái này nhất thích hợp cho nên hắn đây là vì cậu em vợ suy nghĩ cố ý chọn. chọnử ta còn có thể không hiểu biết hắn chu kê Quốc Tuy rằng nói như vậy nhưng là ruôi hướng kia châầu khấu thịt trước đuối nhưng một chút không chậm một ngụm cơm một ngụm thịt an thỏa mãn dị thường Chu Tư Ninh không ở đi ra ngoài Liên ngồi ở giường đất duyên cùng chu kế quốc hỏi một chút quê quán sự. Có thể có gì, vẫn là như vậy. Ta mới vừa trở về, ta nương lời trong lời ngoài khiến cho ta đem tiền lương giao cho trong nhà. Ta đương không nghe được lửa gạt đi qua, nàng không vui liền quăng ngã đập đánh. Cũng may còn có ta cha ở bên cạnh trấn. Ta đến không phải để ý kia mấy đồng tiền. Bất quá ta nương hiện tại vẫn là kia tính tình. Trong tay không có tiền nàng đều có thể rào thiên rào ma. Nếu là trong tay có tiền, nàng còn có thể là nàng. Phòng trừng ta tây đường thôn đều trang không dưới nàng. Chu kế quốc nói đến trong nhà lão nương, hắn không tự dắt liền thở dài. Những lời này hắn cùng người khác đều không mở miệng được, cũng chỉ có cùng đại tỷ có thể nói như vậy một hai câu, nguyên bản còn không cảm thấy, hiện tại nói ra đột nhiên cảm thấy ngực này khối giống như thông thuận không ít. Chu tư ninh không nói chuyện, bất quá nàng có thể tưởng tượng ra hắn nói tình huống kia tuyệt đối là lý như thúy có khả năng ra tới. Lão nhị vẫn là kia đức hạnh, nhìn đến có chỗ lợi liền đi phía trước thấu, lần này ta trở về, hắn theo trước theo sau, kia ân cẩn kính nhi quả thực cũng vô pháp xem, ta nói phải đi thời điểm, hắn còn tưởng đi theo ta cùng nhau lại đây. Ta mới không mang theo hắn. Chu kê quốc ném một miếng thịt tiến trong miệng, hình như là người nào đó thịt giống nhau, hung hăng ai. Làm rất đúng, hắn như vậy tính tình, ích kỷ. Ngươi giúp hắn cũng không vớt được hảo, lại nói ta nương như vậy đắc ý lao nhị, ngươi nếu là đem hắn trình tới, ta nương còn không biết sao hoán trách ngươi đâu." Chu Tư Ninh phân tích. Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên mặc kệ hắn sao hư hô ta, ta cũng chưa phản ứng hắn. Chu Kế Quốc đem không chén đi phía trước một đệ. Chu Tư Ninh gì cũng chưa nói, cầm đi nhà chính lại cho hắn thịnh một chén. Ta lần này trở về xem ta cha già rồi không ít, ngươi nhìn cũng không quá tinh thần. Không cần xem liền biết khẳng định là thu hoạch vụ thu thời điểm mệnh tới rồi. Trong nhà cũng không gì ăn ngon bổ thân mình. Ta liền mang theo ta cha đi trong huyện bệnh viện kiểm tra rồi một vòng. Khuyết điểm lớn không có, tiểu ma bệnh lại rất nhiều. Chu kê quốc tiếp nhận bát cơm túi đầu tiếp tủ căn lên. gì tất xấu. Chu tư ninh nhìn hắn một cái, hỏi. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, chu rượu xâm hẳn là năm nay mùa thu kia trận không có. Nam chủ tuyển ở ăn Tết lúc này trở về còn mang theo chu rượu xâm đi kiểm tra rồi thân thể xem ra là tưởng cứu chu rượu sâm mệnh A cũng là trong nhà này mặt cũng liền chu rệợu xâm đối nam chủ tốt nhất hiện tại nam chủ trọng sinh nghĩ muốn cứu thân cha cũng là có tình nhân nguyên cao huyết áp chu kế quốc ăn có chút nghẹn, bưng lên bên cạnh canh trứng liền được ngược từ ngực rót hai khẩu A Cái này nàng biết bất quá không nghĩ tới gầy bẹp chu rượu xâm có cái này tật xấu Bất quá đến không được cao huyết áp cùng béo gầy cũng không gì quá lớn quan hệ. Chu kế quốc cho rằng đại tỷ không rõ cao huyết áp là gì bệnh, chạy nhanh cho nàng giới thiệu một phen. Cũng là, ở nông thôn trụ cả đời cũng không nghe nói qua gì cao huyết áp, theo lý thuyết Chu Tư Ninh hẳn là không biết. Kia đại phu nói phải làm sao bây giờ sao? Chu Tư Ninh ý tứ ý tứ hỏi. Chu Diệu xâm đối nhi tử sắc thật không tồi, nhưng là đối nàng đứa con gái này chính là mặc kệ không hỏi. Cho nên chu kế quốc đối hắn có cảm tình, chú tư ninh đối hắn nhưng một chút cảm tình không có. Nói câu không tốt lắm nghe nói, chu rượu xâm sống hay chết đối nàng ảnh hưởng không lớn. Đại phu cấp khai vài miếng dược, làm ta cha cảm thấy không tốt thời điểm ăn. Nói đến cái này chu kế quốc thở dài, cao huyết áp này bệnh đến trường kỳ uống thuốc. Giống ta cha loại tình huống này nhân ra đại phu cũng nói, tốt nhất mỗi ngày uống thuốc khống chế một chút huyết áp, nhưng là bệnh viện không có như vậy nhiều giảm áp dược. Ta chính là cầm tiền nhân ra đại phu cũng không cho ta khai, cuối cùng chỉ mua 10 phiến trở về. Chu Tư Ninh không lên tiếng, bởi vì không biết nói cái gì hảo, tình huống hiện tại đều là như thế này, quốc gia chữa bệnh tài nguyên nghiêm trọng khiến khuyết, có người cả đời cũng chưa từng vào bệnh viện, có cái gì tiểu bệnh, tìm điểm mét khối trị trị liền tính, bệnh nặng kia căn bản không cần trị, trực tiếp ở nhà chờ chết xong việc. Giống chu rượu xâm như vậy, có cơ hội tiến bệnh viện kiểm tra một chút có thể khai vài miếng dược ha ha đã thực không tồi. Đây cũng là không có biện pháp sự, đúng rồi, nói như vậy ngươi lần này trở về mang theo hai hộp sữa mạch nha thật đúng là mang đúng rồi, vừa lúc làm ta cha hảo hảo bổ bổ thân mình. Chu Tư Ninh tự nhiên xoay đề tài. Ừ, ta xem quá sức. Nhắc tới kia hai thùng sữa mạch nha chu kế quốc này liền giận sôi máu. Sao địa? Chu Tư Ninh chạy nhanh hỏi, vừa nghe nơi này liền còn có việc a Còn có thể sao mà, ta nương kia tính tỉnh trong nhà có điểm gì ăn ngon nàng không phải mắt trông mong nhìn, còn có phía dưới chu kế phú kia tâm nhãn thử nhiều, chu kế dân kia không biết xấu hổ, chu kế thắng cái kia thèm ăn, chu kế cường cái kia đi theo ổ nào, kia hai vại sữa mạch nha có thể tới ta cha trong bụng có thể có bao nhiêu. Chú tư ninh đối với hắn dơ ngón tay cái lên, tiểu tử tổng kết thực sâu sắc à, một câu đem trong nhà kia mấy cái ngoạn ý tính cách đều tổng kết ra tới. Ha ha, ngươi còn không biết, ngày đó ta vừa lúc mang theo ta cha đi trong huyện xem bệnh, ta nương chính mình liền ôm sữa mạch nha đi trong thôn dạo qua một vòng, chờ chúng ta ra hai về đến nhà thời điểm, nhà ta trong 3 tầng ngoài 3 tầng ngồi đều là người. Cái này nói làm ta cho nàng nhi tử tìm cái công tác, cái kia làm ta đem nhà hắn hải tử mang đi ra ngoài, thật giống như ta là gì đại lãnh đạo giống nhau. Chu kế quốc hội tưởng một chút cùng ngày phát sinh sự cảm thấy khá buồn cười. Ta nương cư nhiên còn cười gật đầu, nhân ra nói gì nàng đều đáp ứng, thật không biết nàng trong đầu rốt cuộc suy nghĩ gì. Còn có thể tưởng gì, nhìn đến ngươi cái này đại nhi tử như vậy tiền đồ, nàng ngồi không yên bái, ta nương tính tình ngươi còn không biết, chính là không năng lực thời điểm nàng đều còn nhịn không được lên mặt đâu hiện tại nàng là đứng đứng đắn đắn công nhân mẹ nó, còn có thể nhịn xuống không chấn hưng lên. Chu kế quốc theo nàng lời nói tưởng, nhịn không được gật gật đầu. Hán nương lúc ấy sắc thật mặt mày hồng hào, trấn hương không được a chương 265 bán heo. Chu kế quốc ở nhà cơm nước xong, cũng chưa nói nghỉ một chút, trực tiếp dọn dẹp một chút liền đi đơn vị trả phép đi làm đi. Hiện tại nhân tinh thần cảnh giới đều phi thường cao, đối công tác nhiệt tình cũng là chưa từng có tăng vọt, kia thật đúng là vì tổ quốc xây dựng không lãng phí một phút một giây. Thẳng đến buổi tối, chu kế quốc cùng phó lôi lúc này mới kể vai sát cánh về nhà tới. Chú tư ninh đã làm tốt đồ ăn, còn cố ý năng một tiểu bầu rượu, ba người vây quanh ở giường đất bên cạnh bàn năn ăn uống uống, nói nói cười cười thật náo nhiệt. Trong lúc phó lỗi khẳng định là muốn quan tâm quan tâm cậu em vợ hồi cha vợ ra tình huống, chu kế thủ đô là nhặt dễ nghe nói. Này nếu là bằng hữu hắn khẳng định biết gì nói hết không nửa lời dấu diếm, nhưng là hiện tại cái này bằng hưu thành tỷ phu, chú định có một số việc vẫn là cất dấu điểm hảo, không nói cái khác. Nhà mẹ đẻ không bất lo, vẫn là đại tỷ trên mặt không ánh sáng A. Phó lôi cũng nghe ra tới cậu em vợ là nhặt dễ nghe nói đi, rốt cuộc phía trước bọn họ chỉ là bằng hưu thời điểm, chính là biết chu gia cũng không thể so nhà mình bất lo nhiều ít. Bất quá hiện tại cậu em vợ muốn mặt, kia hắn này đại tỷ phu phải cho hắn mặt A, nếu không tức phụ kia không hảo công đạo, cho nên nói vài câu nhàn thoại, hắn dứt khoát vòng qua cái này đề tài. Đúng rồi, ngươi trở về vừa lúc. Nhà ta hậu viện những cái đó heo đều nên ra lan, người hai ngày này đi ra ngoài chạy chạy, tìm xem nguồn tiêu thụ. Phó lôi nhớ tới còn có chính sự đâu, chạy nhanh công đạo một câu. Chu kế quốc nghe hắn nói kinh ngạc một lát, chính mình đi thời điểm đại tỷ còn nói không nóng nảy, lại dưỡng dưỡng còn có thể mập lên, như thế nào hắn mới vừa đi mấy ngày, trở về liền nói heo nên ra lan đầu. Hắc hắc, giật mình đi, ta cùng ngươi nói à. Nhà ta những cái đó heo hiện tại ít nhất có 250 cân, nếu là lại dưỡng dưỡng, phòng trừng thượng 300 cân không thành vấn đề, bất quá nhà ta kia chỉ láo heo mẹ không phải suy nhãi con sao, ngươi đại tỷ nói phòng trừng cũng liền mấy ngày nay sự, nhà ta liền ngươi tỉ một người bận rộn trong ngoài, lại là chăm sóc đại heo lại muốn chăm sóc tiểu trư, quá mệt mỏi, ta liền cùng ngươi tỷ thương lượng đem kia mấy chỉ đại heo bán, như vậy, chờ tiểu trư trường. Lên phía trước ngươi tỷ cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Phó Lôi nói với hắn nói hai vợ chồng thảo luận kết quả. A. Chu Kế Quốc vẻ mặt có nghe không có hiểu biểu tình, nhà ta heo không phải sớm muộn gì đều là ngươi vì sao? Tỷ của ta mà gì? Hoa Nhi này thực thật sự hỏi. Thí lời nói, ngươi tỷ liền giữa chưa kia đốn liền đủ mệt mỏi biết không, ngươi cho rằng kia hầm thức ăn chăn nuôi là như vậy hảo làm ra tôi a. Ngươi cho rằng cấp 7 8 đầu heo lộng một bữa cơm là dễ dàng sự a, ngươi cho rằng dưỡng heo liền chỉ cần là uy thực một việc này a. Phó Lôi nghe không được người khác nói tức phụ không tốt, tuy rằng cậu em vợ cũng chưa nói gì hắn tức phụ nói bậy, nhưng là liền kia ngữ khí liền kia thần thái cũng làm hắn không cao hứng. Hử, ngươi thật đúng là ta thân đệ đệ. Chu Tư Ninh cũng mắt lé trừng mắt Chu Kế Quốc, nàng đến là không cảm thấy mệt, bất quá nam nhân đau lòng nàng nàng cần thiết cùng nam nhân nhà mình chạm một đội đến đến đến là ta nói sai rồi còn không được sao hai ngươi hiện tại là rắn chuột một ổ ta một người cũng không dám trêu chọc hai ngươi. chu kế Quốc nháy mắt liền cân nhắc rõ ràng xong xuôi trước tình thế quyết định tạm thời thoái nhượng cái này làm cho hắn cũng minh bạch ở cái này trong nhà người khác đơn lực mỏng tưởng chiếm một vị trí nhỏ chỉ có nỗ lực vì trước mặt này hai hóa bán mạng hhư lời này xem như nói đúng Ta và ngươi tỷ nhưng còn không phải là mỗi ngày một cái ổ chăn sao. Phó lôi cười thực đáng kinh. Thiết chu kế quốc miệng ai mắt nghiêng khinh bị cái này không biết xấu hổ nam nhân. Đây là khi dễ hắn người cô đơn đầu bái. Được rồi, đừng bần, chạy nhanh nói chính sự. Chu tư ninh rất muốn bình tĩnh đương không nghe thấy. Bất quá nàng hiểu biết chính mình ra này nam nhân. Nếu là không gõ gõ, đề tài này không biết muốn chạy đến đi đâu vậy. Đúng đúng đúng, nói chính sự. Phó lôi nhớ tới còn có chính sự đâu, người, ngày mai liền đi phụ cận nhìn xem, không đúng, vẫn là đi xa điểm địa phương nhìn xem, kéo cái kéo cái xem có hay không đơn vị muốn vào thịt heo, ta heo hơi hoặc là sắt tốt thịt heo đều được. Hắn chỉ vào cầu M, một bộ phân phó miệng lưỡi. Tìm người làm việc ngươi này yêu cầu còn rất nhiều. Chu kế quốc nhịn không được vẫn là chèn ép hắn một câu. Đối với đại tỷ phu đem cái này việc phân phối cho hắn. Hắn một chút đều không ngoài ý mớn, trong nhà này ba người, đại tỷ cùng đại tỷ phu tuy rằng cũng có thể nói, nhưng là nói ra nói là lại xú lại ngạnh, không phải có thể nói mua bán người, hai người bọn họ tương đối thích hợp truyền tâm làm thực nghiệp, cho nên lay tới lay đi, cung cũng chỉ có chính mình có thể đảm nhiệm. Đừng ngắt lời, cùng ngươi nói chính sự đâu, nhà ta thịt heo dưỡng hảo, chính ngươi cũng ăn qua, hương đâu, cho nên giá cả khẳng định không thể giống trạm thu mua như vậy tiện nghi. Phó lôi quay đầu hỏi tức phụ, tức phụ, người nói nhà ta thịt heo bán bao nhiêu tiền một cân? Ít nhất 8 mao một cân. Chú Tư Linh nghĩ nghĩ nói cái giá cả, hiện tại nhà nước mua thịt heo là 7 mao một cân, nàng nghĩ thêm một mao không cần phiếu, hẳn là có người mua đi. Phó lôi cùng chu kế quốc đối nhìn phán qua, quyết định vấn đề này hai người bọn họ lén thảo luận là được, tức phụ, đại tỷ hiển nhiên còn không hiểu biết hiện tại thịt heo giá thị trường không cần phiếu thịt heo sao khả năng tám vào tiền một cân. Chuyện này liền như vậy dăm ba câu ở trên bản cơm định rồi xuống dưới. Chu kế quốc cũng là cái hành động phái, cơm nước xong liền cưới xe đạp đi ra ngoài chuyển động đi, không tới 3 ngày, liền mang về tới cái tin tức tốt. Bởi vì nhà hắn heo lớn lên có điểm mau, nhận thức người không tốt làm bán, sợ dẫn người hoài nghi, cho nên hắn chạy xa điểm tìm cái đơn vị, cùng nhân ra nói hảo. Lấy mỗi cân 7 bao giá cả lập tức bán cho nhân ra 6 đầu heo. Không được, không được, cái này giá cả quá thấp. Phó lôi đầu riêu giống trong bỏi, heo hơi bán ra thịt theo giới, hắn vẫn là cảm thấy mua mệt. Người chờ ta nói xong. Chu kê quốc đem hắn loạn hoảng cánh tay giữ chặt, ta cùng nhân ra nói tốt. Chờ vận qua đi bọn họ đem heo giết sau, còn phải cấp chúng ta phản hồi tới điểm vật liệu thừa. Gì vật liệu thừa? Phó lôi lập tức đổi thành một bộ khôn khéo dạng. Hắc hắc, ta đại tỷ nói, nhà ta năm trước giết kia đầu heo đã ăn thất thất bát bát, làm ta bán heo thời điểm đừng đều bán, ta chính mình ra lưu một đầu. Bất quá ta nghĩ nhà ta liền hai ta, chính mình giết heo cũng khó khăn, còn không bằng làm nhân ra giúp ta sát đâu. Phó lỗi lại không tán đồng quan điểm của hắn, giết heo sao liền khó khăn, lần trước giết thời điểm ta đều xem minh bạch, còn không phải là đem heo bó hảo, sau đó bạch dao nhỏ đi vào hồng dao nhỏ ra tới sao. Hai ta sát không thành vấn đề. Ngươi nói dễ dàng, ngươi cho rằng kia heo là chết à, lúc trước kia heo kêu cái kia thanh âm còn nhớ rõ không, đại toàn bộ người nhà viện đều có thể nghe được, ngươi tưởng trộm đạo giết heo sao có thể. Chu kê quốc đem các mặt tình huống đều suy xét tới rồi, lúc này mới cảm thấy trực tiếp bán heo hơi là nhất thích hợp. Hai ngươi đừng nét mực, chạy nhanh nói, đều có thể lấy về tới gì. Chu tư ninh ở bên cạnh đứng nửa ngày, có chút không kiên nhẫn. Hắc hắc, ta muốn một cái đầu heo, một phiến sương sườn, một cái heo trước khủy tay, ba bộ heo xuống nước, tám móng heo, cộng thêm 20 cân thịt bà chỉ. Chu kế quốc vừa nói vừa cười. Hắn mồi nói giống nhau, phó lôi trên mặt tươi cười liền nhiều một phần, biết hắn nói xong, phó lôi cũng đi theo hắn hắc hắc nở nụ cười, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ ráng. Ta tính, này đó bên ngoài bán đều không đáng giá tiền, bất quá ta đại tỷ làm ăn ngon, liền ngày đó. Ta tỉnh điểm, đủ chúng ta ăn hai nguyệt. Chu kế quốc vì chính mình anh Minh mừng thầm. Chu tư ninh nữ mày, có chút không rõ hỏi, ta chính mình đều dưỡng heo, vì sao còn muốn tình ăn. Chu kế quốc cùng phó lôi trên mặt tươi cười đều cứng lại rồi, sau đó cúi đầu nghiêm túc tưởng. Đúng vậy, phía trước không phiếu mua thịt heo, bọn họ không thể không tình ăn. Hiện tại bọn họ cực cực khổ khổ chính mình dưỡng heo, vì sao còn muốn tỉnh ăn A Chương 266 xem náo nhiệt. Mặc kệ sao nói, phó ra 6 đầu hơn 200 cân phì heo bị phó lôi cùng chu kế quốc lặng yên không một tiếng động bán đi ra ngoài, đổi về tới mấy sốc đại đoàn kết, thuận tiện đem trong nhà đã có chút quy mô trứng cút cũng bán đi ra ngoài, thêm lên tổng cộng có 1.000 nhiều điểm. chu kế quốc chép chép miệng, trong lòng có chút hụt hẫng vất vả hơn 3 tháng, kết quả thu vào còn không có trước kia dương chim cút một tháng thu vào nhiều đâu. Lúc trước ở thành phố Hát, trứng cút cùng thịt chim cút thu vào liền ở một ngàn khối tả hữu, hai bên một đối lập, tự nhiên sẽ cảm thấy dưỡng heo không có dưỡng chim cút thu vào nhiều. Kia sao có thể giống nhau, lúc trước ngươi tỷ dưỡng chim cút thời điểm nhiều nhọc lòng ngươi cũng không phải không thấy được quá, cả ngày nhìn kia mấy cái phu hoa thủng, nào đều đi không được, liền đi theo trong nhà ngồi tù giống nhau, cũng chính là ngươi đại tỷ tính tình hảo, đổi thành là ngươi phòng trừng sớm điên rồi. Phó lôi lại cảm thấy vẫn là dưỡng heo hảo, lúc trước hắn cũng là cùng tức phụ kết hôn trụ đến cùng nhau sau, mới biết được nguyên lai dưỡng chim cút cũng không phải bọn họ xem đơn giản như vậy. Chu kế quốc đi theo gật đầu, hắn xác thật làm không được kia sống. Cái này cũng chưa tính, buổi tối còn phải hai cái giờ khởi một hồi, ta cùng ngươi tỷ kết hôn đã hơn một năm, cũng liền xem nàng đến bên này mới ngủ quá mấy cái ngủ ngon. Phó lôi tiếp tục nói tức phụ vất vả. Hắn cảm thấy việc này đến làm cậu em vợ minh bạch minh bạch, tức phụ này vất vả mới không tính nguồn phí. Nào có người nói như vậy khoa trường A, lại nói tới rồi bên này dưỡng heo buổi tối không phải cũng đến lên lại uy một đốn. Chú tư ninh làm hắn nói đều có chút ngượng ngùng, kỳ thật dưỡng chim cút thật không mệt, nàng lúc trước chủ yếu là tưởng nhiều tránh điểm tiền, ỷ vào chính mình tuổi trẻ, lúc này mới chẳng phân biệt hắc bạch phu hóa chim cút nhỏ, kia nhưng không giống nhau. Cả đêm khởi một lần cùng khởi vài lần kia có thể giống nhau sao lại nói Huy heo này sống chính là so ấp chim cút đơn giản nhiều ta cũng có thể giúp ngườiơi làm điểm không phải phó lôi lúc trước liền tưởng giúp đỡ tức phụ phân ưu nhưng là dùng cái kia thùng xem độ ấm phiên chứng gì hắn là thật làm không tới cho nên nói lúc trước hắn là hữu tâm vô lực hiện tại đến phiên Huy heo chỉ cần có lực không cần có tâm hắn này một đống sức lực liền thích hợp giúp đỡ tức phủ dương heo Đúng đúng đúng, nhà ta có thể dưỡng heo có thể ăn thượng thịt heo đều là ngươi công lao, ngươi tức phụ ta gả cho ngươi nhưng xem như hưởng phúc, ta về sau có thể hay không có thịt ăn liền toàn dưỡng ngươi. Chu Tư Ninh không kêu kiệt đại khen đặc khen. Phó lỗi vừa nghe lời này, đắc ý cái đôi đều phải nết lên tới, ha ha, ta chính là có một đống sức lực, nhà ta vẫn là đến ngươi nắm lấy đại phương hướng mới được. Chu kế quốc ngồi ở kia nghe này hai vợ chồng không biết xấu hổ lẫn nhau khích lệ, mấy dục ghê tẩm nôn mửa, bất quá ngại với đại tỷ dâm uy, hắn không thể không làm ra vui lòng phục tùng bộ ráng. Ai, ngươi đừng quan điểm đầu à, gì sống không làm ăn thịt thời điểm đến là hăng hái, ta liền chướng mắt ngươi người như vậy, đi, cùng ta làm việc đi. Phó lôi xem cậu em vợ một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng liền sinh khí, kéo người liền chuẩn bị đi hậu viện làm việc đi. Chu kế quốc bị đại tỷ phu một đôi vướt sắc Tún tránh thoát không khai, chỉ phải bất mãn hồ, nhà ta heo đều bán, còn có gì sống muốn làm a Lần này không cần phó lỗi nói chuyện, chu tư ninh liền bắt đầu đếm trên đầu ngón tay đếm trong nhà việc, heo tuy rằng bán, nhưng là chuồng heo còn phải lại dọn dẹp một chút, còn muốn tiêu tiêu độc, heo mẹ lập tức muốn sinh, này đó đều đến trước tiên làm xong. Nghe được không, chuồng heo luôn quét tước, phó lôi phụ họa còn có. Này một mùa đông, trong nhà này mấy đầu heo ăn bốn cái hầm thức ăn chăn nuôi, kia mấy cái hầm cũng đến lấy thủy hảo hảo tẩy tẩy, tiêu tiêu độc, nếu là bên trong sinh múc, đã có thể một nửa một lát không thể dùng. Đúng đúng đúng, còn phải đem hầm rửa sạch ra tới. Lại một cái, chim cút dưỡng ở chuồng heo mặt trên cách tầng có chút không có phương tiện. Chu kế quốc nghe đại tỷ này một lát liền đếm trên đầu ngón tay nói 5-6 dạng, sợ tới mức chạy nhanh lôi kéo đại tỷ phu hướng hậu viện chạy. Được rồi, đại tỷ ngươi đừng nói nữa, ta trước cùng tỷ phu đi làm việc, liền cuối tuần một ngày, hai chúng ta có khả năng nhiều ít liền làm nhiều ít đi. Hắn cảm thấy lại nghe đi xuống, hắn này một cái cuối tuần liền gì cũng làm không được. Mà trên thực tế, hắn liên tiếp mấy cái cuối tuần cũng chưa không đi ra ngoài hạng dạo, trong nhà đại tỷ phân pho xuống dưới sống thật vất vả làm xong rồi, ngay sau đó kia đầu mang thai láo heo mẹ cũng đi theo xem náo nhiệt. Vừa lúc ở tháng giêng 15 ngày đó buổi tối phát động, lan lộn cả đêm, rốt cuộc là sinh hạ chín heo con. Cái này hảo, mới vừa đem dưỡng phì heo bán, lập tức liền có tiểu trư tục thượng, nhà bọn họ dưỡng heo nghiệp lớn lại có thể tiếp tục. Hơn nữa tức lao heo mẹ sinh sản sau, Chu Tư Ninh cũng đi theo thấu hồi náo nhiệt. Ở thành công đỡ để mấy chỉ heo con sau, nàng cảm thấy thể sắc và tinh thần dị thường mỏi mệt sáng sớm, gì cũng không quản. Đem hậu viện sự đều giao cho phó lôi cùng chu kế quốc sau, một người về phòng nằm ở trên giường đất liền hô hâu ngủ nhiều. Phó lôi xem tức phụ mệt thành như vậy đau lòng quá sức, vội cấp tức phụ cái hào bị, sợ nàng nghe được động tính, còn đem cửa phòng cấp đóng lại, xoay người liền chỉ huy cậu em vợ bắt đầu làm việc. Chờ bọn họ giữa trưa về nhà thời điểm, phát hiện chu tư ninh còn chưa ngủ tình, đây chính là chưa từng có quá sự tình. Phó lỗi lo lắng vào nhà sờ sờ tức phụ cái chán, phát hiện không phát sốt lúc này mới hơi hơi yên tâm. chu kê quốc cũng không yên tâm đại tỉ, dối tay cũng sờ soạn một phen. Hai ngươi làm gì, không đi làm chạy ta sờ gì sờ. Chú tư ninh chỉ là ngủ lại không phải người chết, bọn họ một chạm vào nàng, nàng liền tỉnh. Chỉ là mí mắt vẫn là thực trọng, đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Tỉnh! Như thế nào, nào có không thoải mái sao? phó lôi cúi xuống thân mình ở nàng bên thai hỏi. chu kê quốc xem đại tỷ phu này không biết xấu hổ, ở hắn này cậu em vợ trước mặt liền cùng đại tỷ như vậy thân thiết, hắn có chút ngượng ngùng dứt khoát xoay người đi ra ngoài, trong nhà lánh nồi lánh bếp, hắn đến cân nhắc cân nhắc giữa chưa làm điểm gì ăn được. Mỹ mắt có điểm trọng, đầu góc có điểm trầm. Chú tư ninh đôi mắt lại muốn nhắm lại giống nhau. Phó lôi như mày, tay lại sờ lên cái trán của nàng. Phỏng chừng là ngươi tối hôm qua đông lạnh chứ, ngươi nằm đường núp đích, ta đi cho ngươi nấu chén đường đỏ khương thủy, ngươi đắp lên chăn hảo hảo phát đổ mồ hôi. Hắn có thể nghĩ đến chỉ có như vậy một nguyên nhân. Ấn. Chú Tư Ninh không nghĩ rời giường, cũng cảm thấy chính mình như vậy như là cảm mạo bệnh trạng, bất quá nàng không cảm thấy lãnh, đó chính là không phát sốt Uống điểm khương thủy gì phát đổ mồ hôi xác thật là cái biện pháp. Phó lôi cấp tức phụ dịch hảo chăn. Đi ra phòng liền xem cậu em vợ ở trên bệ bếp bận việc đâu, đây chính là phi thường hiếm thấy, ít nhất hắn cùng chu gia huynh muội nhận thức thời gian dài như vậy, chu kê quốc xuống bếp số lần một bàn tay đều có thể số lại đây. Đại tỷ như thế nào? Dùng không cần đi bệnh viện nhìn xem, chu kê quốc cũng sẽ không nấu khác, chuẩn bị vớt một buồn cân khô, như vậy làm hy đến liền đều có, đến nôi đồ ăn, hắn là thật không sao sẽ, chỉ có thể làm tỷ phu tới. Phỏng chưng là đêm qua đông lạnh chứ, hiện tại không phát sốt, ta suy nghĩ cho ngươi tỉ nấu chén đường đỏ hương nước uống, phát đổ mồ hôi xem có thể hay không chuyển biến tốt. Phó Lôi trực tiếp từ bệ bếp biên một cái giỏ che lấy ra một khối to sinh hương tới, tẩy cũng không tẩy, trực tiếp cầm lấy dao phay bắt đầu cắt ra. Ừm, kia cũng đúng, chờ buổi chiều lại quan sát nhìn xem, nếu là còn như vậy, liền đi bệnh viện nhìn xem. Vì thế hôm nay cơm trưa liền từ Phó Lôi chuẩn uống. Tức phụ chính khó chịu đâu, phòng trừng cũng không gì ăn uống, hắn dứt khoát liền cho nàng chưng chén canh trứng, đến nỗi bọn họ hai cái đại lao ra liền dễ đối phó, một chậu cơm thẻ ở xào mâm trứng gà, ngại đơn điệu còn vớt hai cái hột vịt muối đi lên ăn, liền nước cơm, ăn cũng có tư có vị. Chương 267 khẩn trương hai người tổ. Buổi tối Phó Lôi Tan tầm về nhà, phát hiện tức phụ còn ở trên giường đất mơ hồ đâu. hắn không nói hai lời cấp tức phụ mặc vào áo đông. Sau đó ôm người liền đi vệ sinh sở. Vệ sinh sở ngồi khám đại phu là một cái hoa dâm tóc lao chung y gì, thông qua vọng, văn, vấn, thiết thực mau liền hiểu rõ trước mặt này đầy mặt khó chịu dạng tiểu tức phụ đến tột cùng là làm sao vậy. Ha ha, đừng lo lắng, không có gì vấn đề lớn, vị này nữ đồng chí là mang thai, có chút gì thường phản ứng đúng là bình thường, các ngươi không đem nó đương hồi sự, có lẽ qua mấy ngày thì tốt rồi. Phó lôi cùng chu tư ninh vẻ mặt ngốc bê từ vệ sinh sở đi ra, hiển nhiên đối vừa mới lao đại phu nói bọn họ hai vợ chồng còn cũng chưa tiêu hoa xong. Thằng đến về nhà, bị chú kế quốc vừa hỏi, phó lôi lúc này mới xem như tiếp nhận rồi hiện thực, ôm cậu em vợ ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, ta phó lôi phải có nhi tử. Một câu làm chu kế quốc cũng gia nhập tới rồi ngốc bê trong đội ngũ, vẻ mặt ngu si bộ dáng. Nhìn xem muốn trời cao tỷ phu, lại nhìn nhìn không có biểu tình đại tỷ. Chờ chú tư ninh lại bị dàn xếp đến trên giường đất nằm thời điểm, này ba người mới xem như khôi phục bình thường, Nga. Vẫn là không quá bình thường. Tức phụ, mệt mỏi một ngày, ngươi mau nằm nghỉ ngơi. Ngươi cảm giác như thế nào? Có mệt hay không? Có đói bụng không? Có nghĩ ghen lưu khoai tây ti? Phó lôi kể sát tức phụ, vẻ mặt hạnh phúc hỏi hàn gân cần. Chú Tư Ninh nhìn hắn rất là vô ngữ, người này chẳng lẽ là cao hứng ngu đi, nói chuyện có thể hay không có điểm lo di tính, không nên nhảy nhảy tính như vậy đại. Nàng rôi tay sờ sờ chính mình còn thực bình thản bụng nhỏ, không tự rắc liền lo lắng lên, hài tử cha này chỉ số thông minh rõ ràng liền không online chính mình hài tử nhưng đừng tùy bọn họ cha à. Ta cùng ngươi nói đây đều là bình thường, nhân ra lão đại phu nói, vì hai tử ngươi nhận quá mấy ngày nay thì tốt rồi. Phó lôi còn không biết chính mình bị ghét bỏ, liên tiếp tưởng an ủi tức phụ, đương ba mẹ bọn họ đều là tay mới, hắn một đại nam nhân nghe xong tin tức này đều có chút vô thố, tức phụ hiện tại trong lòng khẳng định thực hoàng Đại phu còn nói gì, tỷ của ta như vậy tổng nằm được không, ngươi xem nàng như vậy, giống như rất khó chịu, này thật sự bình thường. Chu kế quốc trong lòng kích động một chút không thể so phó lôi thiếu. Đời trước chính mình không hài tử. Đối với hài tử hắn có ăn sâu bén dễ chấp nghiệm, hiện tại nghe nói đại tỷ có hài tử, kia cùng hắn có hài tử cũng không gì khác nhau, cho nên hắn thực kích động, cũng thực chờ đợi. ân nhân ra lão đại phu là nói như vậy, nói gì đầu mấy tháng là cái dạng này, chờ chịu đựng này mấy tháng thì tốt rồi. Phó lôi kỳ thật trong lòng cũng bất ổn, mẹ nó lúc trước sinh hắn để thời điểm, hắn còn nhỏ, không quá ký sự, nhưng là sinh hắn mỗi thời điểm hắn chính là nhớ rõ. Giống như cùng ngày thường giống nhau, không mấy ngày con mẹ nó bụng liền lớn, sau đó không mấy ngày hắn muội liền sinh ra, không nhớ rõ mẹ nó gì thời điểm khó chịu ở trên giường đất Nam A. Chu kê quốc gật gật đầu, không hổ là nam chủ, liền này một lát sau, hắn liền bình tĩnh xuống dưới, đại phu nói yêu cầu chú ý chút cái gì sao? Ăn! Dùng! Phó lôi bị hắn hỏi có chút há hốc mồm, hắn không hỏi A, đại phu cũng chưa nói A. Thời đại này tiểu tử không có internet cùng tivi độc hại, đều phi thường đơn thuần. Giống phó lỗi như vậy, ở nhà chính là làm việc, cũng không ai cùng hắn một cái trai trai hải tử tán gấu, cho nên hắn đối nữ nhân mang thai chỉ dừng lại ở bụng lớn lúc sau ở bẹp nhận trí thượng. Ngươi nói một chút ngươi còn có gì dùng, đều đi xem đại phu còn gì đều lộng không rõ, được rồi được rồi, vẫn là ta chính mình đi hỏi một chút đi. Chú kế quốc đối với hắn không phụ trách nhiệm phi thường không hài lòng, túi đầu đối đại tỷ ôn nhu nói, tỷ, ngươi trước nằm, có gì không dễ chịu liền tiêu hắn, ta đi hỏi một chút đại phu đều yêu cầu chú ý chút gì. Đừng đi, đều cái này điểm, nhân gia đại phu đã sớm tan tầm, lại nói ta cũng không gì sự. Chu tư ninh dùng mặt cọ cọ chăn, nàng cảm thấy mí mắt vẫn là có chút trầm, bất quá nàng cảm thấy nếu là nàng ở không nói điểm gì. Này hai nam nhân còn không biết có thể làm ra gì hoang đường sự đâu Ha ha, ngươi nói có buồn cười hay không Này một nhà ba người, một cái xuyên qua, một cái trọng sinh, một cái bản thổ tự nhiên chỉ có nàng này xuyên qua nhân sĩ đối với mang thai vấn đề này có chút nghiên cứu Kia hai ở phương diện này có thể nói đều là cháy gỗ Tan tầm cũng không sợ, ta đi trong nhà tìm hắn hỏi một chút bái Đây chính là nhà ta đứa bé đầu tiên Phó Lôi cảm thấy nhà mình hài tử sự đó chính là thiên đại sự, ở hai tử vấn đề trước mặt, gì vấn đề đều đến dựa sau. Hắn hiện tại còn hối hận đâu, vừa rồi ở vệ sinh sở sao liền không nhớ tới hỏi nhiều hỏi đâu. Ngươi nhưng đừng hạt ra chủ ý, nhân gia đại phu đều nói ta không có việc gì, đây là mang thai bình thường phản ứng, chờ thêm mấy tháng hoặc là quá mấy ngày khả năng thì tốt rồi. Chu Tư Linh đôi mắt đều phải nhắm lại, hai ngươi cũng đừng vây quanh ta suốt cũng không nhìn xem đều vài giờ, chạy nhanh y heo uy heo, nấu cơm nấu cơm, đều cho ta làm việc đi. Vì thế khẩn trương hai người tổ đã bị tân ra lò thai phụ cấp đuổi ra khỏi nhà. Lúc này khẳng định là thai phụ lớn nhất, phó lôi cùng chu kế quốc đối với tức phụ, đại tỷ nói liền không co không nghe, bất quá ra cửa phòng, này hai anh em lại tiến đến cùng nhau lầm nhầm lầm nhầm lên. Đại phu nơi đó chúng ta vẫn là đến đi hỏi một chút, bất quá hôm nay xác thật quá mượn Chờ minh cái ta bất thời giờ đi một chuyến. Chu kê quốc kiên chỉ phải cho đại tỷ khoa học dưỡng thai, muốn cho đại tỷ cho hắn sinh một cái khỏe mạnh thông minh đại cháu trai ra tới. ân ơn, đối, không cho ngươi thì biết, ta chính mình hỏi xong trong lòng nhớ kỹ là được. Phó lỗi một cái kính gật đầu, đúng rồi, ngươi đại tỷ như bây giờ, về sau gì sống cũng không thể làm nàng làm, nấu cơm gì ngươi không được, vậy ta tới, bất quá huy heo quét tức gì ngươi liền tiếp nhận đi. Không thể làm ngươi tỉ mệt biết không? Cái này đến phiên chu kế quốc gật đầu, hắn cũng là nông thôn hoa xuất thân, này đó sống hắn đều sẽ làm, yên tâm, về sau trong nhà sống ta đều bao, ngươi liền chiếu cố hảo tỷ của ta cùng ta cháu ngoại trai là được. Hai anh em tại đây lầm nhầm lầm nhầm thương lượng hơn nửa ngày, lúc này mới xác định sau này công tác kế hoạch. Từ ngày đó bắt đầu, chu tư ninh giống như là rất vào phúc trong ổ. Kia thật đúng là y tới ruôi tay cơm tới há mộm, làm cho nàng chính mình đều hơi xấu hổ, nàng chính là hoài cái hài tử mà thôi, sao này hai hóa đem chính mình hầu hạ cùng thái hậu giống nhau đâu. Nàng vai lần phản đối tỏ vẻ chính mình tuy rằng mang thai, nhưng là vẫn là có thể là một ít khả năng cho phép sống, nhà ai cũng không thấy nữ nhân mang thai coi như tổ tông dựa A Không đủ nàng vừa nói cái này, phó lôi cùng chu kế quốc liền đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau. Đây là nhà bọn họ đầu một cái hài tử, cần thiết muốn coi trọng, hơn nữa là như thế nào coi trọng đều không quá. Người mệnh chính là thật tốt, người huynh đệ cùng nhà ngươi nam nhân đều như vậy coi trọng người bụng. Đây là văn giai tới xem Chu Tư Ninh thời điểm nói qua một câu. Chu kế quốc vì đề cao đại phu nói thai phụ thời gian mang thai dinh dưỡng, này trận không thiếu chuyển các loại dinh dưỡng phẩm phiếu, mọi người đều suy đoán có phải hay không Chu già có lao nhân sinh bệnh. Kết quả sau khi nghe ngóng mới biết được, cư nhiên là tiểu phó tức phụ mang thai. Này hai anh em nơi nơi chuyển phiếu tưởng cấp tiểu phó tức phụ bổ thân thể. Này nhưng đem người nhà trong viện sở hữu nữ nhân hâm mộ hỏng rồi. Chú Tư Ninh lại rất không ủng hộ văn giai những lời này. Cái gì kêu đều coi trọng nàng bụng a Rõ ràng là nàng người này trước bị coi trọng, cho nên nàng bụng mới nước lên thì thuyền lên có được không? chương 268 trong mắt. Hạnh phúc nhật tử quá đến bay nhanh. Giống như nháy mắt công phu, thời gian cũng đã tiến vào tới rồi tháng tư phân. Bên ngoài xuân về hoa nở, đại địa sống lại, miêu một mùa đông kiến trúc công nhân thu thập hảo công cụ, chuẩn bị lao tới đến kiến trúc tuyến đầu. Phó lôi cái này chuẩn ba bà phi thường không yên tâm vừa mới mang thai hai tháng rưỡi tức phụ một mình ở nhà, một lần tính toán xin nghỉ ở nhà hầu hạ tức phụ, kết quả làm chu tư ninh cấp đuổi đi ra ngoài. Ta nói ngươi chính là hảo mệnh. Nhà ngươi lão pho thật là đem ngươi trở thành trong mắt xem đâu. Văn dai nhìn trước mặt này bạch béo một vòng nữ nhân hơi hơi có chút phiếm toan, không nghĩ làm người nhìn ra nàng tiểu tâm tư, nói xong lời nói sau chạy nhanh túi đầu tiếp tục xe chỉ luồn kim lên. Nhưng đánh đổ đi, gì trong mắt ta, phía trước bọn họ cũng ra cửa thượng qua công, ngươi xem hắn gì thời điểm như vậy quá, nói đến nói đi còn không phải coi trọng ta trong bụng hài tử sao. Chú Tư Ninh ngồi ở giường đất bên trong, Dựa vào bị cùng lỗ châu mai, bàn chân một bộ lao thái thái bộ ráng, một tay cầm cái kìm một tay cầm hạch đào, băng một chút, liền đem một cái hạch đảo kẹp nát. Từ phó lôi cùng chu kế quốc bình thường đi làm tan tầm sau, hai người bọn họ không yên tâm một cái thai phụ ban ngày chính mình ở nhà, liền làm ơn Văn Giai có rảnh liền tới đây nhìn nhìn. Văn Giai buổi sáng đem hải tử đưa đi nhà trẻ liền không có việc gì, cho nên thường xuyên lại đây tìm chu tư ninh cùng nhau. Đôi khi liền nói nói lời nói, đôi khi lấy điểm việc lại đây, biên làm việc biên nói chuyện, tựa như như bây giờ. Kia không đều giống nhau, hai tử còn ở ngươi trong bụng, ngươi nam nhân coi trọng ngươi trong bụng kia khối thịt, liên quan không phải đến đem ngươi đường hồi sự. Văn Giai dùng nha cắn đứt trong tay tuyến, dối tay xoa xoa, đem quần áo vốt phẳng, ta nhưng cùng ngươi nói, chúng ta làm nữ nhân, cũng liền lúc này có thể hưởng điểm phúc. Tuy rằng không ủng hộ nàng cách nói, nhưng là cũng không mở miệng phản bác, bởi vì nàng xem ra tới, đây là nàng kinh nghiệm lời tuyên bố. Nhìn ra được văn kiện đến dai nhật tử quá cũng không có nhìn qua như vậy hảo, bất quá một nhà có một nhà quá pháp, mỗi người có mỗi người duyên phận, nàng cái này mang tử nữ nhân thật đúng là vô tâm lực đi hỏi thăm nhà người khác sự tình. Bất quá ngươi cũng không sai biệt lắm điểm, làm quá mức, trở về sau ngươi nếu là sinh chính là khuê nữ. Sợ là nhà ngươi lão phó muốn cùng ngươi tìm nợ bí mật. Văn giai nhịn không được để điểm nàng một câu. Chu Tư Ninh vẻ mặt mở mịt nhìn nàng. Ta sao làm? Lại nói ta sinh khuê nữ sao địa Kia không phải cũng là phó lôi thân khuê nữ à. Hắn có gì mặt cùng ta tìm nợ bí mật? Sinh nam sinh nữ chuyện này. Ở nàng mới vừa mang thai thời điểm. Nhà bọn họ cũng đã trước tiên đem vấn đề này giải quyết. Vẫn là chu kê quốc cái này cầu em vợ tự thân xuất mã tìm phó lôi cái này, đại tỷ phu thân thiết hữu hảo trao đổi một phen, trao đổi chủ yếu nội dung chính là trong bụng hài tử giới tính, hắn nói có sách, mách có chứng cùng phó lôi trình bày hạ trọng nam khinh nữ hại, là họa từ trong nhà căn nguyên, lại bãi sự thật giảng đạo lý thuyết minh sinh nam sinh nữ cùng đương mẹ nó không gì quan hệ, chủ yếu quyết định bởi với đương bà nói cách khác nếu hắn đại tỷ thật sự sinh chính là khuê nữ, phó lôi, không thích cũng đến ngẹn, kia đều là chính hắn tạo nghiệt Phó lôi ngay lúc đó phản ứng có thể nói kinh điển, cậu em vợ bắt đầu nói thời điểm hắn còn ngây thơ mở mịn đâu, chờ hắn nghe minh bạch sau, nhanh chân liền hướng trong phòng chạy, sau đó ở tức phụ trước mặt túi đầu túi người, A-dua định hót, thể chính mình tuyệt đối không phải trọng nam khinh nữ nam nhân, chỉ cần là tức phụ cho hắn sinh, gì hắn về sau đều đương bảo đau. Đối với phó lỗi bảo đảm, Chu Tư Ninh là tin tưởng, nhận thức 3 năm, kết hôn đã hơn 1 năm. Nàng đối phó lỗi người này cũng có tương đương khắc sâu hiểu biết. Người này bản chất không xấu, là người có điểm tiểu thông minh, có điểm tiểu tâm tư, có điểm lòng dạ hẹp hỏi, đối trong ngoài phân phi thường thành đối với tiện nội, hắn là thật sự đảo tim đảo phổi, sao hảo đều không quá. Đối với người ngoài, hắn bản năng bảo trì khoảng cách, đừng nhìn với ai đều là hi hi ha ha, nhưng là những cái đó người ngoài tưởng từ trên người hắn chiếm một chút tiện nghi hắn đều có thể cùng người liều mạng. Mà hiện tại Chu Tư Ninh chính là hắn thân nhất tiện nội, về sau nàng trong bụng cái này, mặc kệ là nam hay nữ đều sẽ trở thành chỉ ở sau nàng tồn tại tiện nội. Lui một bước giảng, liền tính hắn hiện tại nói nghĩ một đằng nói một nẻo cũng không cái gọi là, nàng không phải kia rời đi nam nhân liền sống không được nữ nhân, không thích. Người liền ly bái, xem không nhìn thấy nàng hậu viện dưỡng kia mấy chỉ đại phi heo. Dự tiện kéo ra ngoài một đầu liền đủ để đổi về một cái nguyện ý đương nàng hài tử cha nam nhân. Lấy nàng bản lĩnh, hậu viện heo nàng tưởng dưỡng nhiều ít liền có bao nhiêu, này cũng liền ý nghĩa, chỉ cần nàng khuê nữ đối đương cha không hài lòng, nàng tùy thời đều có thể cho nàng khuê nữ đổi cái cha. Phó Lôi cũng tương đương minh bạch chính mình tình cảnh, sợ tức phụ thật sự nghe xong cậu em vợ nhất phái nói bậy tưởng cấp khuê nữ đổi cha, cho nên kia đoạn thời gian thật là hết sức gã du nịnh hót khả năng sự. Kiên quyết muốn ổn định tức phụ tâm, đem hài tử cha vị trí này làm vững chắc. Nhìn xem, nhìn xem, ta liền nói nhà ngươi lão phó đều đem ngươi chiều hư, nhà ai tiểu tức phụ giống ngươi dường như, ở nhà nói 102 Văn giai tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại là hâm mộ tiểu chu liền không thấy nhà ai tiểu tức phụ quá giống tiểu tru như vậy bừa bãi. Bên ngoài chính là đều truyền cho ngươi tặc lợi hại, đem nhà ngươi lão phó quản đều thành thê quản nghiêm. Này ai hạt truyền, ta đâu thèm giao nhận lỗi. Chu Tư Ninh giở khóc giở cười, nàng còn tổng cảm thấy chính mình là khắp thiên hạu ít có hiểu lý lẽ tức phụ đâu, ai biết bên ngoài lại như vậy truyền nàng. Sau nói bữa, nhà ta thuộc viện không thấy ai giống nhà ngươi láo phó giống nhau, mỗi ngày sớm muộn gì kỵ một giờ xe đạp về nhà tới trụ, nếu không phải ngươi làm, cái nào các láo gia có thể như vậy làm. Văn giai chính mình cũng là như vậy cảm thấy. Ai nha? Này ngứt nhưng hoan hủng ta, ta thật đúng là không làm hắn mỗi ngày trở về. Chu Tư Ninh rất muốn vì chính mình tê hoan, nàng thật không làm phó lỗi mỗi ngày hướng ra chạy, là chính hắn một hai phải về nhà tới trụ, nói đúng không yên tâm nàng. Lại có hậu viện kia mấy đầu heo một ngày đến uy vài đốn, khác không nói, đem những cái đó thức ăn chăn nuôi từ hầm lấy ra tới liền yêu cầu một đống sức lực. Nếu là chú Tư Ninh không mang thai, nàng đến là có khả năng, chính là chậm một chút bái. Nhưng là hiện tại trong bụng có hoa, hai nhi hắn cha nói gì đều không yên tâm, lúc này mới không ngại cực khổ, mỗi ngày đều phải về nhà tới trụ, sáng sớm hôm sau đem một ngày phải dùng thức ăn chăn môi đều trước tiên phóng tới trong phòng, như vậy có thể giảm bất tức phụ không ít lượng công việc. La la la, ta biết nhà ngươi lão phó đối với ngươi hảo, ngươi liền không cần ở trước mặt ta khoe khoang, ta này nha đều phải toan độ. Văn giai không để bụng, mặc vào tuyến tiếp tục cùng trong tay quần áo phân đấu. Chu Tư Ninh xem nàng như vậy, cũng không có giải thích, túi đầu đêm vừa mới veo tốt hoạch đảo nhân nhặt ra tới, từng khối từng khối ném tới trong miệng. Ơn, này hoạch đào thật đúng là ăn ngon. Phó lội ra, phó lội ra, có ở đây không? Trong nhà có không có người. Lúc này, viện môn đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vàng, lại còn có cùng với nam nhân tiếng gọi ấm ý. Ai nha mà ơi, này ai a, làm ta giật cả mình. Văn dài vô vô chính mình ngực Ta đi xem. Chu tư ninh vô vô trên người mảnh vụn, xuống dưới giường đất đi ra ngoài, vừa đi vừa kêu, tới, tới. Văn dài nghĩ nghĩ, đem trong tay chân hướng trên quần áo từ biệt, đi theo hướng trốn đi, ta cũng cùng ngươi đi ra ngoài nhìn xem. chương 269 ngành không được tới mềm. Chu tư ninh tới khai đại môn, trên mặt mang theo tươi cười, kết quả nhìn đến bên ngoài đứng hai người, trên mặt nàng tươi cười liền cứng lại rồi follow ra, người này lại đây nói muốn tìm Chu kế quốc, nói là Chu kế quốc thân đệ đệ, ta nghĩ các ngươi đều là toàn gia, liền đem người mang đến, ngươi nhìn xem ngươi quen biết hay không. Người tới nhìn đến Chu Tư Ninh, chạy nhanh cười đem sự tình nói đơn giản một chút. Đại tỷ, ta nhưng xem như tìm được các ngươi. Chu kế phú một cái bước nhanh chạy trốn qua đi, duỗi tay bắt được đại tỷ tay, đầy mặt vui sướng tươi cười, quay đầu lại đối với bên cạnh nam nhân liền cúc một cùng. Đồng chí thật là cảm ơn ngươi, đây là ta đại tỷ, cảm ơn ngươi giúp ta tìm được rồi thân nhân. Kêu nhân viên công tác cười gật gật đầu, lại không có nói chuyện, ngược lại là nhìn Chu Tư Ninh, muốn nghe xem nàng là nói như thế nào, hiển nhiên là cái cẩn thận người, không có nghe lời nói của một bên. Lúc này Chu Tư Ninh đã chấn định xuống dưới, tuy rằng ngoại ý muốn Chu Kế Phú sẽ đi tìm tới, bất quá người đã đến trước mặt, trước giải quyết trước mắt tình huống mới là quan trọng nhất. Trên tay nàng một dùng sức đem chính mình bị bắt lấy đôi tay rút ra, sau đó trên mặt cũng mang lên tươi cười, thật là cảm ơn ngài, đây là ta đệ đệ, ngài họ gì, phía trước chưa thấy qua. Ta họ nô, ở văn phòng bên kia đi làm, ngươi cùng lao phó nhắc tới hắn sẽ biết. Nô đồng chí nghe nàng nói là nàng đệ đệ, tươi cười liền càng thêm chân thành. Nguyên lai like là Ngô đồng chí, chờ ta ra lão phó trở về, thỉnh ngươi tới ra ăn cơm à, làm hắn tự mình cảm ơn ngươi. Không cần, không cần, liền như vậy điểm việc nhỏ, đều là một cái đơn vị. Hai người hàn huyên vài câu, Chu Tư Ninh đem người tiễn đi, lúc này mới quay đầu lại nhìn cửa đứng đầy mặt tươi cười Chu Kê Phú. Vào đi. Chu Tư Ninh lãnh hạ mặt tới, dẫn đầu hướng trong phòng đi đến. Chu Kê Phú xem đại tỷ thái độ này, lập tức trên mặt tươi cười liền có chút duy trì không được, bất quá bên cạnh còn có cái không quen biết tiểu tức phụ, hán miễn cưỡng bảo trì biểu tình. Đi theo hướng trong phòng đi, biên đi còn không quên cùng bên cạnh tiểu tức phụ đáp cái nói mấy câu. Tầu tử, người cùng ta đại tỷ nhận tức đi, ta là nàng đệ đệ, mới tử quê quán tới. Phải không, ha ha. Văn dai vừa mới xem tiểu chu sắc mặt không tốt lắm, biết cái này đệ đệ chỉ sợ không phải thực được hoang nền. Nàng cũng không thích những cái đó nông thôn tới tống tiền bà con nghèo, cho nên chỉ hừ ha đáp ứng hai tiếng. Sau đó theo sát tiểu chu mặt sau, cũng vào phòng. Tiểu chú A, ngươi đệ đệ tới ta liền trước ra đi, các ngươi hảo hảo lao lao. Nàng không nghĩ tại đây chỗ lẫn, vài cái tử đem trên giường đất chính mình lấy tới quần áo thu thập hảo liền chuẩn bị chạy lấy người. Chu tư ninh cũng không tính toán lưu nàng, lại đi ra ngoài một chuyến đem người tiễn đi. Chờ nàng lại lần nữa đi vào phòng tới khi, liền xem chu kê phu giáo rắc lấm la lấm lét ở nàng trong phòng này phiên phiên kia nhìn xem. Sao ngươi lại tới đây? Nàng tận lực làm chính mình ngữ khí nghe tới bình đạm không gọn sóng. Ta! Tìm tới bái! Đại ca ăn tiết thời điểm trở về, nói các ngươi tới trong thành đường công nhân, ta còn tưởng rằng gì thành phố lớn đâu, ai biết lại chạy này góc xó xỉnh ngồi sổn tới. Chu kê phu xem liền đại tỷ một người ở, hắn nguyên bản tính tình liền một chút không che lấp tất cả đều bạo lậu ra tới. Ha ha, kia chính là ngượng ngùng cư nhiên hoàn toàn đi vào ngươi mắt. Chu Tư Ninh cười lạnh một tiếng, ghét bỏ nhà nàng không tốt, cũng không nghĩ quê quán là gì điều kiện, lại đây đến cậy nhờ người cư nhiên còn không có nhận rõ chính mình thân phận, há mồm chính là chào phúng, việc này không nghĩ tốt tiết tâu à. Chu Kê Phú nâng nâng mí mắt, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá đại tỷ một lần. Hôm nay Chu Tư Ninh xuyên chính là hồng đế hoa lan tiểu áo đông, hạ thân là năm trước mới làm màu lục đậm kaki ki bố quần, trên chân đến là bình thường. Thủ công chế tác đại giày đông, này một thân không thể nói nhiều xa hoa, nhưng là làm nhan sắc thật tốt chu tư ninh ăn mặc, liền có loại hương vị. chu kê phú một đôi tặc nhãn trên dưới lưu hai lần, đã phán đoán ra đại tỷ ở bên này quá không tồi, liền kêu một thân siêm ý không một cái mụ bá, liền so với hắn trên người cường không biết nhiều ít. Hừ hừ, đại tỷ ngươi thật đúng là không lương tâm A ta nương ở quê quán lao lực ba lực cho ngươi nói môn hảo việc hôn nhân. Ngươi cư nhiên không nói một tiếng liền chạy ra tới, ta cha mẹ ở nhà còn mỗi ngày nhớ thương ngươi, không nghĩ tới chính ngươi ở bên ngoài lại quá sung sướng, một chút không nhớ trong nhà cha mẹ đúng không? Lời này nói, ta nương cho ta nói cái 30 tuổi nhị hôn, này còn xem như hảo việc hôn nhân. Chu Tư Ninh cười như không cười nói. 30 tuổi sao địa, nhân ra là người thành phố, là chính thức công nhân viên trước. Chu Kê Phú cùng đại đa số người ý tưởng giống nhau. Đối với đem một cái 17, 18 tuổi nữ hài gả cho 30 tuổi tả hữu người góa vợ, cảm thấy không là vấn đề, chỉ cần nhà trai điều kiện hảo, nhà gái chính là trẻ cao. Tu, ngươi nếu là thật như vậy cảm thấy, kia nhưng khá tốt. Chu Tư Ninh cười ha hả nhìn hắn, nhưng là trong mắt lại một mảnh lạnh lẽo, ta nhớ rõ đại bảo về nhà tới nói ngươi cũng nghĩ đến trong thành đúng không? Vừa lúc này có việc hôn nhân, vừa lúc thích hợp ngươi như vậy. Chu Tư Ninh ngồi xuống, Xem chu kế phú cư nhiên thật đúng là chi lăng lỗ thai chờ nghe nàng bên dưới, nhấp miệng cười nói, ngươi tỷ phu đơn vị có cái đại tỷ cũng liền hơn 30, trước 2 năm nam nhân đã chết lưu lại hai hải tử, vị kia đại tỷ người thành phố, vẫn là đúng là công nhân, nàng trước hai ngày mới thả ra phong tới, nói muốn tìm cái điểm nhỏ nam nhân, nói là sợ giống nàng trước một cái như vậy, chết quá sớm. Nguyên lai like ta nghe xong cũng không để trong lòng, nhưng là hôm nay nhìn đến ngươi, Ta cảm thấy ngươi thực thích hợp sao? Chu kế phú mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt tức giận. Ngươi nói gì? Ta một cái đại tiểu hòa ngươi cư nhiên muốn cho ta tìm cái quả phụ. Vẫn là như vậy đại số tuổi quả phụ, ngươi cũng thật hành a Cư nhiên tưởng đem ngươi đệ đệ ta đẩy vào hố lửa, cũng không sợ làm ta nương biết đánh gãy chân của ngươi. Chu kế phú lấy lý như thúy ra tới áp đại tỷ. Ha ha, ngươi lời này nói. Làm ta thực khó xử a ngươi vừa mới chính là chính mình nói 30 tuổi sao địa người quá vợ sao địa nhân ra là người thành phố, có công tác này kiện không phải khá tốt. Sao lời này dọn đến trên người của ngươi chính là ta muốn đẩy ngươi nhập hỗ lửa, ngươi này miệng thật đúng là lợi hại, tốt xấu đều làm ngươi một người nói. Bất quá ta cũng không phải bẩn tiểu ngươi, chính ngươi nhận rõ chính mình điều kiện, ngươi một cái gì đều không có nông thôn tiểu tử, có thể tìm được như vậy liền không tồi. Chu tư ninh cười lạnh một tiếng. Chu kê phú làm nàng nói mấy câu bẩn thỉu trên mặt hồng một trận bạch một trận hát một trận, trên tay nắm tay cũng là khẩn tùng tùng khẩn, nếu không phải nghĩ vừa đến bên này, còn không có đứng bướng góc chân, hắn sao có thể đứng ở cái này làm cho hắn đại tỷ như vậy chế nhạo.